chương bốn trăm bảy mươi ba nhau sự chu tước thánh điện hạ hạt phiên trợ chuẩn xác mà nói nơi đây hẳn là xưng là vô chủ phiên trợ bởi vì chỗ kia đại điện đã lại không một chu tước thánh điện người to như vậy phiên trợ lần nữa trở về đến ban đầu thành lập lúc bộ dáng một ngày này tại khắp nơi đều có bán hàng d o n g phiên trợ bên trong có một nơi lại là cực kỳ náo nhiệt dẫn tới rất nhiều tu sĩ đều là tranh nhau tụ tập ở đây kia họ tô vậy mà như thế gan lớn sao thất diệu kiếm sát người đều đem hắn phiên trợ hủy lại còn dám lại lần gầy dự đoan chừng là có gì ỉ vào đi ỉ vào hắn có thể có gì ỉ vào hiện tại người nào không biết t ự dương kiếm phái những đệ tử kia căn bản không phục hắn tự nhiên cũng không thể đến giúp hắn bằng chính hắn như thế nào cùng thất diệu kiếm sát người đánh nhau cái kia hẳn là là người không biết không sợ đi mới đến còn không biết thất diệu kiếm sát nhân kiếm có bao nhiêu lợi đông đảo tu sĩ sở dĩ tranh nhau tề tụ ở đây chính là bởi vì có tô huyền thủ hạ tới đây thông chi nói tô phường sắp lần nữa g â y dự vị này bích l à kiếm phái đạo hữu ta chính là lần trước tại các ngươi tô phường thuê người của cửa hàng các ngươi ngay cả tiền thuê cũng còn chưa lùi cho ta việc này phải chăng muốn cho tại hạ một cái thuyết pháp ồ nào bên trong bỗng nhiên có người đến một câu như vậy tên h i t i ê u bích lạc kiếm phái đệ tử n h ư mày ngươi muốn gì thuyết pháp ngươi hỏi ta chuyện này các ngươi chẳng lẽ không thoái tô kim ta thế nhưng là nhớ đến lúc ấy thuê các ngươi cửa hàng chí ít có hơn ngàn nhà nhiều người như vậy linh thạch các ngươi tô phường n u ố t nhiều ít đúng rồi ta cũng là thuê các ngươi tô phường cửa hàng lão tử một người liền giao cho các ngươi mười vạn thượng phẩm linh thạch hơn ngàn nhà đây con mẹ nó đều có hơn trăm triệu linh thạch ngươi cái này đáng đâm ngàn đao trả lại tiền trả lại tiền trả lại tiền bích lạc kiếm phái đệ tử không nghĩ tới mình chỉ là phụng tô huyền chi mệnh đến phiên trợ thông báo một tiếng tô phường sắp gầy dựng vậy mà xô ra lại như thế nhiều muốn lui linh thạch thương hộ bất quá việc này liên quan đến hơn trăm triệu linh thạch cũng không phải là hắn có thể làm chủ tại hạ không cách nào hướng các vị cam đoan cái gì nếu có n g h i hoặc có thể đi tô phường hỏi thăm tô đ ạ o hữu hắn nói tà tìm ngươi nãi mãi hôm nay các ngươi nếu là không trả lại tiền lão tử nói cho ngươi ngươi đừng nghĩ từ chỗ này rời đi một bước trước đem quanh hắn chớ có để chạy chạy dám chạy lão tử đem hắn chân chặt đứt mắt trần có thể thấy phiên trợ lâm vào hỗn loạn thương mừng không liên quan việc của mình nhao nhao thối lui đến bên ngoài mà trước đó thuê qua tô phường cửa hàng tu sĩ thì cùng nhau tiến lên đem tên này bích lạc kiếm phái đệ tử vây lên tựa hồ là ỉ vào người một nhà nhiều thế chúng mà tô phường chủ nhân lại là bây giờ trong động ma nổi danh r ù a đen rút đầu bọn hắn không chút kiên kỵ đem tên kêu bích lạc kiếm phái đệ tử cho ép đến nước bọt v y ra hô hào trả lại tiền bất chi bất giác có tình tự kích động bắt đầu đập thủ ban đầu vẫn chỉ là đối ngã trên mặt đất bích lạc kiếm phái đệ tử quyền đấm tức đá nhưng về sau bọn hắn bắt đầu vận dụng đạo pháp một mạch hướng vung đi biến cố như vậy làm cho những sự tình kia không liên quan đến mình treo lên thật cao tu sĩ sắc mặt thay đổi bọn hắn ngao n g a o triệt thoái phía sau đến khoảng cách an toàn k i a bích lạc kiếm phái đệ tử như thế nào không biết khắp nơi đều là đạo pháp căn bản thấy không rõ lắm cái này còn cần đoán nhiều như vậy đạo pháp đ ổ i ai đến đều là chết k i a bích lạc kiếm phái đệ tử hẳn là bị đánh chết cái gì t ô huyền phái tới người hoàn toàn chính xác là chết hắn thậm chí cũng chưa từng có phản kháng ai biết những tu sĩ này đột nhiên liền vận dụng đạo pháp hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp liền thành một bộ t h o i thi mà chú ý tới một màn này những cái kia vây đánh bích lạc kiếm phái đệ tử thương hộ môn dần dần cũng dừng tay làm sao bây giờ chết sợ cái gì chúng ta có lý trước đây lại nói giết hắn lại như thế nào kia họ tô dám hai lời dám hai lời lao tử ngay cả hắn cùng một chỗ giết nói rất đúng cái này họ tô tâm quá gắt cầm chúng ta hơn trăm triệu thượng phẩm linh h ạ c h lâu như vậy đều không nói một câu trả muốn ta nói còn không bằng đem hắn cùng một chỗ giết chết đâu điên rồi phải không người ta thế nhưng là tử dương kiếm chủ thân truyền đệ tử quản hắn ai đệ tử thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa cũng không thể bởi vì hắn là nhà ai đệ tử liền có thể làm sằng làm bậy a đúng rồi các đạo hữu chúng ta đi tô phường để k ê u họ tô trả tiền ban đầu tô huyền cũng không hiểu biết có tô phường thương hộ đang náo h sự tình từ khi linh khôi thánh địa đệ tử khôi lỗi tới tay về sau hắn trước tiên liền cưới ngụy ngốc tử bố trí xong trận pháp truyền thống đi hướng quy phong sơn ở chỗ này hắn đem lên ngàn cỗ khôi lỗi toàn bộ nhận chủ lập tức liền thúc đẩy những khôi lỗi này bắt đầu đào quáng cứ việc trong này hết thể có trên trăm cỗ phẩm giai đạt tới bắt giải khôi lỗi nhưng nói thật bọn chúng đào quáng hiệu suất vẫn là so ra kém lúc trước kia tám trăm tên thợ mỏ lúc trước những cái kia thợ mỏ một ngày có thể đào móc một vạn khối kiếm đạo thạch về sau thông qua tô huyền vàng lấp lánh về sau càng là có thể làm được một ngày đào lấy hai vạn khối nhưng những khôi lỗi này không được bọn chúng cảnh giới thấp hơn thất gia khôi lỗi chiếm cứ trong đó chín thành mặc dù số lượng càng nhiều nhưng một ngày tối cao cũng mới chỉ đào móc một vạn ba ngàn khối kiếm đạo thạch về sau mấy ngày những khôi lỗi này bình quân đào móc kiếm đạo thạch số lượng đều tại một vạn hai ngàn khối tà hữu cứ việc so ra kém lúc trước kia tám trăm tên thợ mỏ nhưng dùng bọn hắn t ô huyền dùng mười phần an tâm cũng liền ngày hôm đó t ô huyền ngay tại thị s á t đám khôi l ố i đào móc kiếm đạo thạch thời điểm ngụy ngốc tử đến đây bẩm báo tô phường thương hộ đang nháo mọi chuyện tình tô phường đương tô huyền đến lúc bên hai cũng theo đó chuyển đến một trận xôn xao tiếng cãi vã lao tử cảnh cáo các ngươi đừng nghĩ ở chỗ này kéo dài thời gian lúc trước thu chúng ta nhiều ít linh thạch hôm nay các ngươi tô phường vô luận như thế nào cũng phải lui về đến nói rất đúng các ngươi tâm thật là hát nuốt hơn trăm triệu linh thạch vô thanh vô tức làm sao chẳng lẽ các ngươi còn muốn độc chiếm hay sao nói thật cho các ngươi biết hôm nay các ngươi tô phường không trả lại tiền chúng ta liền đem các ngươi tô phường phá hủy hiện tại liền cho hắn phá hủy trận này tiếng cãi vã là tại tô phường bên ngoài tô huyền ra đại đạo thạch giao dịch chỗ tại phường thị cửa gặp đến mình người chính ngăn tại cổng mà bên ngoài thì là chi ít mười mấy vạn người đương nhiên cũng không phải là nói có nhiều người như vậy đang náo h sự tình náo h sự người chỉ có mấy trăm những người khác tất cả đều ở phía sau vây quanh nhìn náo nhiệt đều yên lặng một chút đều yên lặng một chút nghiêm sư minh chú ý tới tô huyền đến hắn cao giọng nói bàn giao chúng ta tô phường hội cho các ngươi hiện tại chúng ta phường chủ tới không bằng đều yên tĩnh nghe hắn nói vài câu tính bà ngươi cái chân ngươi liền nói hôm nay lui không trả lại tiền trả lại tiền trả lại tiền không lùi đem các ngươi tô phường phá hủy phá hủy phá hủy chương bốn trăm bảy mươi bốn ó i chuyện nghiêm bố nói nghiêm sư h u y n h sắc mặt khó coi tiền thuê sự tỉnh chúng ta tô phường hội cho các ngươi một cái công đạo hắn nói nhưng việc này cần chúng ta phường chủ tự mình g ậ đầu các ngươi ẩm ý có tác dụng gì tất cả mọi người nghe một chút có người càng lộ vẻ phẫn nộ đó là chúng ta tiền làm sao nghe hắn y tứ tia ngược lại thành bọn hắn tô phường tiền chỉ là trả lại cho chúng ta có khó khăn như thế sao bọn hắn chính là muốn mình đem những cái k i a linh thạch n ướt cho nên mới như thế lệ mà lệ mề nói rất đúng những này tên không có lương tâm đáng đ ờ i kia họ tô kiếm đạo khoáng thạch bị cướp muốn ta nói làm sao không đem hắn mạng nhỏ cũng cùng nhau lấy đi tô phường người đều nghe cho kỹ các ngươi hôm nay nếu là không thoái tô kim chúng ta liền đem các ngươi tô phường cho sốc trận này ở mỹ tô huyền cũng không có tiến lên hắn mới còn tại quy phong sơn cho nên đối với chuyện này còn không có ít nhiều hiểu rõ mà trải qua ngụy ngốc tử ở bên người giải thích rõ ràng sự t ì n h từ đầu đến cuối lại nghe do những tu sĩ này tố cầu tô huyền đại khái đã hiểu chư vị đều yên lặng một chút sau đó hắn tiến lên những n à y tô phường thương hộ cơ hồ tất cả đều nhận biết tô huyền thấy hắn ra mặt càng là quần tình xúc động họ tô ngươi cuối cùng không rụt lại ngươi kia rùa đen đầu đã ngươi ở chỗ này một câu chúng ta tiền thuê ngươi lui không lùi một người lớn giọng giận d ữ h ế t sau lưng lại có càng nhiều người lớn tiếng uy hiếp không lùi đem các ngươi tô phường cùng nhau phá hủy tô huyền mặt không vận sóng tô mộ cũng không có nói qua không lùi các ngươi cũng không cần như thế tức giận hắn nói lúc ấy các ngươi đến ta tô phường thuê cửa hắn lúc khế ước bên trên cũng đã nói nếu không muốn tiếp tục thuê tại trải qua kết toán về sau nên lui nhiều ít đều sẽ trả lại cho các ngươi lời nói rơi xuống không ít người trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng bất quá có người lại là hư lạnh nói chư vị chớ có bị hắn lựa người kia nhìn chằm chằm tô huyền thần s ắ c lạnh lùng cái gì là kết toán về sau ý là các ngươi tô phường còn muốn trừ tiền hay sao nghe nói những lời này mới mặt sắc thái vui mừng thương hộ lập tức sắc mặt thay đổi đây là phải có chi nghĩa t ô huyền giải thích nói các ngươi sử dụng qua bao nhiêu ngày cửa hàng đều sẽ khấu trừ ngang nhau linh thạch còn lại chúng ta tô phường cam đoan đủ số trả lại đạo lý cho má gì vậy người kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chúng ta tại các ngươi tô phường đầu nhiều tiền như vậy làm trang trí không có để các ngươi lui những n à y coi như xong còn muốn trừ tiền ngươi thật là đáng chết ta một phần cũng không thể chụp toàn bộ đều phải lui về đến nói rất đúng một mình ta chụp nhiều ít không quan hệ nhưng các ngươi muốn chụp nhiều ít người nuốt bao nhiêu tiền tâm thắc đánh vào đi thôi nhìn hắn còn dám hay không cho chúng ta chơi tâm n h ã tử t ô huyền、cười. hắn lớn tiếng nói cho nên dựa theo chư vị ý tứ ta tô phường cửa hàng đều hẳn là không giảng buộc cho các ngươi dùng đúng hay không họ tô n g ư ơ i cái này tô phường những ngày này đều gặp cái gì trong lòng rõ ràng chúng ta bỏ ra linh thạch một phần đều không có kiếm chúng ta nhưng có vì chuyện này đi tìm ngươi hợp lấy ngươi ý tứ nhất định phải kiếm bụng không lỗ bồi thường chính là ta tô phường không phải chính là như thế cái lý nhi không kiếm chúng ta tới ngươi tô phường làm gì nhàn r ộ i không chuyện gì làm gì phen này câu thông tôi mới biết hắn coi như nói nhiều hơn nữa cũng vô ích những người này chính là vô lại thiện nghi đều muốn đi trong lồng ngực của mình làm chuyện có hại là một m chút cũng không m u ố n d í n h hãng ậ t đầu nếu như thế các ngươi tiền thuê ta toàn ngạch trả lại cho các ngươi bất quá tô huyền nhắc nhở đây là bởi vì hoàn toàn chính xác có chúng ta tô phường một bộ phận nguyên nhân để các ngươi không cách nào tiếp tục buôn bán nhưng về sau lại thuê nhưng liền không có chuyện dễ dàng như vậy lại thuê ngươi yên tâm các ngươi tô phường lão tử ta là một m khắc cũng không muốn chờ lâu người nào thích thuê a i thuê đúng rồi ba ngày hai đầu đều có người đánh tới cửa ai bị điên chạy các ngươi tô phường tới linh thật đâu còn không mau lui t ô huyền lúc này để nghiêm sư huynh đem k i a phần ghi chép thương hộ tin tức ngọc đồng lấy ra đối chiếu phía trên ghi lại người thuê linh thạch hắn lần lượt đem tiền thuê toàn ngạch lui trở lại trên thực tế hắn đối với mấy cái này linh thạch cũng không rất là để ý dù cho có một trăm triệu lại như thế nào so ra mà vượt cực phẩm linh thạch vẫn là đại đạo thạch hắn sở dĩ muốn từ chối lâu như vậy đương nhiên là vì quý cũ không lâu nơi đây ước chừng năm sáu trăm tên thương hộ toàn bộ trả lại tiền thuê ngay tại những ngày người mừng khấp khởi chuẩn bị lúc rời đi t ô huyền lại là bông như nói hiện tại Tiền thuê tình ta chết thủ hạ ta sự tình? nói phải nói ngươi xong, chúng không nên chuyện đánh hay hạ sự sự có các một câu tất mới còn một mảnh vui mừng thương hộ môn không khỏi tất cả đều đổi sắp mặt họ tô một người t r ứ n g mắt nếu không phải các ngươi nghĩ đến n u ố t mất chúng ta tiền thuê chúng ta làm sao đến mức hướng ngươi thủ hạ kia độc thủ h ắ n nói hiện tại đã ngươi tiền thuê cũng l u i chúng ta cũng liền không tìm làm phiền ngươi mọi người đều thối lui một bước ngươi đi ngươi dương con g đạo chúng ta qua chúng ta cầu độc một mọi người bình an vô sự việc này chỉ sợ không có vị đạo hữu này nói dễ dàng như vậy tô huyền lắc đầu chính là bởi vì thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa tô mộ lúc này mới đem các ngươi tiền thuê trả lại cho các ngươi đồng dạng giết người cũng muốn đền mạng cái này cũng là thiên kinh địa nghĩa nghe nói muốn đền mạng rất nhiều sắc mặt người cũng không khỏi tái đi bất quá có người lại là cười lạnh thật sự là trò cười họ tô chiếu ngươi nói như vậy thất diệu kiếm sát người g i ế t ngươi càng nhiều người làm sao không thấy ngươi đi cho những cái kia vì ngươi mà chết người báo thủ thủ tô mộ chưa từng quên tô huyền ăn ngay nói thật nhưng bây giờ tô mộ thế đơn l ư ợ bạc cho nên chỉ có thể quyết định nén l í n giận mà đối đãi ngày sau ta hiểu được người kia bừng tỉnh đại n ộ hắn quay đầu Các v ị đã ạ hữu cái này họ tâu nguyên lai、like、là thấy chúng ta dễ khi dễ nghĩ chọn quả hồng mềm bất đâu thật sự là lẽ nào lại như vậy thiếu chúng ta nhiều như vậy linh thạch muốn n u ố t một mình thì cũng tôi h đi hiện tại còn muốn chúng ta đ n mạng hắn căn bản cũng không có nghĩ tới đem linh thạch trả cho chúng ta thì ra là thế thì ra là thế một người sắc mặt túc s á t họ tô người muốn như nào tô mô cũng không muốn như thế nào t ô huyền nói tô mô cũng không phải người h i ể u sát các ngươi lúc đương thời ai động thủ một lần mình đứng ra thế thì muốn để tô phường trụ thất vọng chúng ta tất cả đều động thủ một lần n g ha ha ha ha ha. một thương hộ mặt lạnh lấy chúng ta đều biết ngươi là nghị vãn hồi mình tại ma còn thanh danh nhưng hắn cười nạo ngươi đem mục tiêu tuyển thành chúng ta vậy nhưng thật sự là mười phần sai chỉ bằng ngươi này một ít người làm sao để chúng ta để mạng lời nói này rơi xuống cái khác có chút khẩn trương thương hộ lập tức rộng mở trong sáng hoàn toàn chính xác tô huyền nói muốn để bọn hắn đ ê n mạng có thực lực này sao tô sư huynh lần này chỉ sợ là thất sách những thủ hạ của hắn lợi hại nhất chính là kia đạp đạo cựu trọng tiên nhưng làm sao nhân thủ quá ít kiên quyết không phải những người này đối thủ hắn có lẽ coi là động thủ chỉ có chút ít mấy cái ai biết người ta tất cả đều xuất thủ ai cũng đừng không có đưa tại thất diệu kiếm s á t trong tay người ngược lại ngã vào bên trên thương hộ nhân thủ như này không phải sợ là đến náo ra thật lớn cho cười tô m ẫ như các ngơi ý đem linh thạch tất cả đều trả lại cho các ngươi t ô huyền vẫn là sắc mặt bình thản được chỗ tốt các ngươi tất cả đều thiếu d u n g rào dạn hiện tại để các ngươi giết người đ i ề n mạng lại là một cái khát phó sắc mặt không thể không nói các ngươi lần này tư thái s ắ c thực làm người ta trong lòng buồn nôn họ tô lao tử mẹ nó có phải hay không cho ngươi quá nhiều mặt một trước đó liền kêu g à o qua thương hộ sắc mặt sâm nhiên lao tử ngay từ đầu không có hướng ngươi đọc thủ kia là cho ngươi phía sau tử dương kiếm phái một bộ mặt ngươi mẹ nó còn dám cho thể diện mà không cần đúng không t ô mỗ lại có hay không là cho ngươi quá nhiều thể diện t ô huyền những lời này nói ra làm cho những này thương hộ sắc mặt dần dần mất t i ệ n hậu phương vây quanh nhìn á o nhiệt tu sĩ lúc này cũng không khỏi đổi sắc mặt tô sư huynh thế nhưng là nói sai a người kia ta nhận ra chính là luyện tâm thánh địa đệ tử tuy nói không dám muốn tô sư huynh tính mệnh nhưng đem hắn đánh đập một phen lại là dám hắn là tử dương kiếm chủ thân truyền ai dám giết hắn bất quá những cái kia thủ hạ coi như thảm rồi coi như giết bọn hắn bích lạc kiếm phái có dám hai lời l i ê n nhìn kia họ tô muốn hay không nhận lầm nếu là nói một tiếng xin lỗi thái độ rất nhiều nói không chừng còn có thể đem việc này hóa giải tên kia luôn, luôn tự xưng lão tử luyện tâm thánh địa đệ tử tự hộ không nghĩ tới tô h u y n sẽ như thế c xưng sở ngay tại chỗ tùy theo sắc mặt hắn dữ tợn ngươi thật coi lão tử không dám giết ngươi hay sao cùng l ắ m thì lão tử liệu mạng cái này một thân thân phận không muốn giết ngươi về sau mai danh nhận tích lại như thế nào dứt lời người này lại không trần trờ trực tiếp tế ra một thanh b á t dai đại đao hướng tô huyền chạy đi đồng thời hắn kêu gào đạo các vị đạo hữu cái này họ t ô liền giao cho lão tử những người khác từ các ngươi đến gặp rốt cuộc có người bắt đầu đọc thủ cái khác thương hộ không trần trờ nữa n h o nhao tế ra pháp khí hướng nghiêm sư minh bọn người bước tới keng tô huyền tế ra một thanh pháp khí trường kiếm theo lưới dao ra khỏi vỏ hắn không lùi mà t i ế n tới cũng thẳng hướng đối phương lao tử hôm nay liền đem ngư i đầu đánh nổ luyện tâm thánh địa đệ tử giơ lên đại đao nương theo lấy một cỗ sóng gió q u é t sạch mắt trần có thể thấy trôi này đại đao lấy kinh khủng hơn tốc độ tới gần tô huyền tiếp lấy vào đầu hướng hắn chém xuống phong chi đại đạo tô huyền thì thảo ra một lời ánh mắt của hắn không có biến hóa cầm kiếm hoành cản rất là tùy tiện liền đem một đao k i a n g ă n lại cái gì cái này l u y n tâm thánh địa đệ tử trong nháy mắt trợn tròn con mắt cảm thấy giật mình phải biết hắn nhưng là đạc đạo lục trọng tiên viên mãn tu sĩ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào đạp đạo hậu kỳ mà tô huyền bất quá đạp đạo nhất trọng tiền lại có thể đem hắn một kích toàn lực ngăn cản xuống tới nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh tô huyền tại ngăn lại một đao kia về sau lại là thừa dịp trong lòng đối phương kinh hãi thời khắc một kiếm liền dễ như chở bàn tay đem một cái đầu lâu chém xuống giao thủ bất quá hai chiêu tên này luyện tâm thánh địa đệ tử chính là tại chỗ vất lạc nhanh quá nhanh làm như vậy g ò n lưu loát đem luyện tâm thánh địa đệ tử chém giết ngoại trừ nghiêm sư huynh mọi người còn lại ở đây tất cả mọi người chưa từng đoán trước qua bọn hắn còn đang suy nghĩ t ô huyền sẽ ở trong tay đối phương chống đỡ mấy chiêu có thể hay không một chiêu đều không tiếp nổi liền phải trọng thương bọn hắn cũng đang suy nghĩ kia luyện tâm thánh địa đệ tử lời mới rồi đến tột cùng là thật là giả chẳng lẽ quả nhiên là muốn giết tô huyền tên này từ dương kiếm chủ thân truyền đệ tử hay sao nhưng mà làm cho người căn bản không nghĩ tới là bọn hắn cũng còn không có nháy hạ mắt tên điêu trách trách hô hô luyện tâm thánh địa đệ tử một viên đầu lâu cứ như vậy thì thể c h ố khác biệt cái này sao có thể chết rồi vậy mà chết rồi cái này cái này cái này kia họ tô đến tột cùng là như thế nào làm được ta chỉ nhìn thấy hắn dùng hai kiếm một kiếm ngăn cản một kiếm chém ngang kia luyện tâm thánh địa đệ tử ngay cả phản ứng đều không kịp liền bị lột đầu tô sư m i n h nhưng chỉ là đạp đạo nhất trọng thiên c h i c ả n h a đây là vượt biên m à chiến mà lại còn là vượt qua ngũ trọng thiên đây cũng quá kinh khủng đi ta nhớ được theo như đồn đại vị kia thất diệu kiếm sát đại sư m i n h từng tại đạp đạo nhất trọng thiên thời điểm cũng chưa từng lập nên như vậy kinh hại chiến tích đi tựa hồ nhất là truyền thế một trận chiến là hắn tại đạp đạo nhất trọng thiên cùng một đạp đạo ngũ trọng thiên tu sĩ đánh hòa nhau được vinh dự bất thế ra kinh thế tri tài cái này kinh thế tri tài kia tô sư h u n h mới nói thế nào kinh thiên、địa. mười mấy vạn vây xem tu sĩ rung động đến hoàn toàn mất thái nghị luận ở mỹ phải biết những ngày gần đây trong động ma liên quan tới tô huyền nghe đồn tất cả đều có thể quy nạp vì bố chữ nhắc gan sợ phiền phức thủ hạ của mình bị người giết mấy trăm người sửng sốt không rên một tiếng theo đạo lý coi như không g i ế t trở về dù sao cũng phải đối ngoại hùng hùng hổ hổ vài câu mới là a nhưng tô huyền còn liền rối đen đem đầu rụt lại thậm chí cũng không dám cùng người ta thất d i ệ u kiếm sát mặt đối mặt trốn đến ma quật chốt sâu cũng chính bởi vì những tin đồn này những n à y thương hộ mới dám như vậy kêu gạo nói gần nói xa hoàn toàn lộ ra trào phúng khinh thường bọn hắn không nghĩ tới tô huyền kia bị nghe đồn khỏa thân dưới mặt xưa nay không là cái gì rùa đen rút đầu những người này quá mức không kiêng nghệ gì cả thoái tô kim thì thôi còn dám quan minh chính đại giết hắn phái đi ra bốn phía tuyên truyền phường thị gầy dựng người thử hỏi tô huyền nếu không đem này manh mối ấ n xuống về sau phàm là hắn người ra ngoài đều phải đem đầu r i ụ c lại sợ bị người nhận ra nói giết liền liền giết cái này không thể nghi ngờ đem thật to ảnh hưởng tô phường cũng chính là thật to kéo chậm tô huyền lĩnh nội vạn đạo tốc độ tô lạo hữu mau tới tương trợ chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa cùng lúc đó nghiêm sư huynh hướng tô huyền kêu cứu giờ phút này bọn hắn đang bị mấy trăm người vây quanh chính hắn ngược lại tốt còn có thể chống đỡ nhưng hắn các sư đệ cảnh giới thấp một chút có đã tại miệng phun máu tươi b ạ c h tô huyền nghe vậy lập tức bước tới mà những n à y thương hộ lúc này cũng chú ý tới tên kia luyện tâm thánh địa đệ tử thi thể không đầu sắc mặt nao h nao h đại biến chương 476, đều có khả năng làm sao có thể chú ý tới luyện tâm thánh địa đệ tử đã bỏ mình còn lại thương hộ không khỏi là mặt mũi tràn đầy trấn kinh khó có thể tin nhìn xem hướng bọn họ đánh tới tô huyền bất quá đạo nhất trong tiên về sau hắn bằng vào mình đã chuyển hóa thành chiến lược mấy trăm đầu đại đạo giống như hổ vào bể dê một đường cầm kiếm chém giết khiến thương hộ môn cảm thấy rất là sợ hãi chính là cái này tô huyền thường thường hai ba chiêu liền có thể chém giết một người nhiều nhất sẽ không vượt qua mười kiếm ngắn ngủi trong chốc lát tại chỗ liền có vài chục tên thương hộ thành vong hồn dưới kiếm của hắn họ tô dừng tay Một bị tô huyền để mắt tới thương hộ đầu đầy mồ hôi lạnh hắn căn bản không cùng giao thủ liên tiếp lui lại chỉ là tô huyền không lọt vào mắt hắn lần lượt tới gần nhiều lần đều suýt nữa đem hắn chém chúng phát giác được c h u i kiếm này bên trong n g i lực tên này thương hộ càng là trong lòng hãy nhiên hắn ngoài mạnh trong yếu tô phường chủ ta không xuất thủ chỉ là không muốn giết n g ư ơ i ngươi như lại minh ngoan bất linh tại hạ liền xem như l i ề u mạng bị tử dương kiếm phái truy sát phong hiểm cũng muốn chẳng ngươi trên cổ đầu người đều có thể thử một lần tô huyền không chút nào g a o động đây là ngươi bất ta tia thương hộ sắc mặt dữ tợn Hắn giả bất ộ muốn u xử s gì kinh khủng thủ đoạn. đồng rằng thương cùng mình mình kinh nhiên lại đoạn, nhanh nhất thân pháp, chật vật chạy trốn.、Tô、huyền thần sắc lạnh、lẽo. Hắn vốn cho rằng vị này thương hộ là chân chân chính chính muốn thủ pháp, chật chạy cho hộ suất vật Tô đấu lẽo. là là xử sắc vị quá a một miệng trận, thỏ. không ngờ, đúng là miệng cỏ gắn là cỏ Bất q u hắn đối với người này lại là không có biện pháp bởi vì đối phương cảnh giới cao hơn hắn bất quá đạp đạo nhất trọng tiên lĩnh ngộ đại đạo lại tất cả đều là khó khăn lắm nhập môn luận tốc độ căn bản so ra kém lập tức tô huyền cầm kiếm lại đi những người khác đánh tới còn lại mấy trăm tên thương hộ đã sớm biết được tô huyền lợi hại gặp có người thành công đào tẩu bọn hắn lập tức học theo ngao nhau chạy từ tán cứ việc tô huyền đã hết sức ngăn cản những người này nhưng cũng chỉ bất quá lưu lại gần mười người những người khác thì tất cả đều trốn nhìn xem một màn này tô phường bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh kiếm ư ờ i mấy vạn ở ngoại vi một mực nhìn náo nhiệt các tu sĩ lúc này một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng ngơ ngác nhìn xem tô huyền nếu như nói mới tô huyền lấy đạo đạo nhất trọng thiên tri cảnh ca ngũ trọng thiên chém giết tên kia luyện tâm thánh địa đệ tử đã đầy đủ kinh thế hai tục như vậy hiện tại đương tô huyền một người chiến năm sáu trăm tên tu sĩ lại trong đó còn có đạp đạo hậu kỳ tu sĩ vậy mà đều đánh cái đại thắng ở đây tu sĩ chỉ cảm thấy một màn này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi cái này là cái gì kinh khủng yêu nghiệt tô huyền không phải rùa đen rút đầu sao ta cuối cùng minh bạch vì sao chưa hề tịch thu qua đệ tử tử dương kiếm chủ sẽ đem hắn thu làm thân truyền hoàn toàn chính xác k h ô n g bố như thế sức chiến đấu thử hỏi có vị kia nổi danh đã lâu thiên chi tiêu tử có thể làm được chỉ sợ vị kia tử dương kiếm phái đại sư huynh cũng không thể nào đâu chỉ hắn cái này to như vậy trung châu tại hạ chưa hề chưa từng nghe qua có ai đánh xuống như vậy chiến tích đương nhiên cũng có thể là ta cô lậu quả văn h ế t ngồi đại giếng cái này tô huyền quả nhiên là quá mức vị thiên một bên thấp giọng tinh hoa những tu sĩ này cũng đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m tô huyền giờ này khắc này tại bọn hắn trong tầm mắt tựa hồ có một t ầ n g hư giả ngụy trang từ trên thân tô huyền rỡ xuống thay vào đó là một vị khí chất bất p h ả m siêu trần nhổ tục yêu nghiệt thiên tiêu bọn hắn thừa nhận mình là lần đầu tiên nhận thức đến vị này từ dương kiếm chủ thân truyền đệ tử cũng tức là chiếm đoạt mấy tháng bảng điểm số đệ nhất tô huyền cái gọi là thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ câu nói này quả nhiên không giả tô huyền quay đầu nhìn nơi xa những cái k i a lít nha lít nhít tu sĩ tại hắn một chút dưới những người này trong lòng r u lên sợ tô huyền hiểu lầm bọn hắn cùng những cái k i a thương hộ là cùng một bọn vội vàng l i ễ u dữ mở miệng tô phương chủ chúng ta chỉ là tới đây nhìn náo nhiệt không phải cùng m ớ i những người k i a một đám ngươi như ngàn n g vạn lần đừng có hiểu lầm đúng vậy a tô phương chủ ngài nếu là không hài lòng chúng ta cái này rời đi đúng vậy a đúng vậy a chúng ta lập tức liền đi chư vị dừng bước tô huyền thanh âm truyền khắp q u ả n trường hắn nói đã mọi người cũng đều tới t ô mô cũng có một chút nói muốn cáo chi c h ư vị t ô huyền ra hiệu sau lưng tô phường một hồi tô phường liền sắp mở nghiệp tô mô đại đạo thạch giao dịch chỗ cũng sẽ lần nữa tiến hành giao dịch đem cung cấp các vị đổi lấy mình cần thiết đại đạo thạch lời nói này rơi xuống mười mấy vạn tu sĩ không khỏi trong lòng kinh ngạc đại đạo thạch giao dịch chỗ cũng muốn một lần nữa khai trương phải biết muốn xử lý nhà này giao dịch chỗ vậy liền thế tất cần rất nhiều đại đạo thạch cái này chẳng phải là nói t ô huyền lại có một bút mười phần khổng lồ đại đạo thạch rồi bọn hắn còn nhớ t ô huyền hai mươi ngày trước t h n g đi hướng ma một chỗ sâu tìm đại đạo con thạch chẳng lẽ lại bị hắn tìm được liền nghe tô huyền giải thích nói chúng ta đại đạo thạch giao dịch chỗ mục tiêu là để tất cả đến đây khách nhân đều có thể đổi lấy đến mình cần thiết đại đạo thạch bất quá tô m ẫ bởi vì năng lực có hạn hiện tại giao dịch chỗ chỉ có thể cung cấp các vị đổi lấy bao dung kiếm đạo thạch ngũ hành chờ hết thể năm trăm mười hai đầu đại đạo đại đạo thạch nói xong ở đây tu sĩ không khỏi một trận xôn xao nhớ ngày đó tô huyền đại đạo thạch giao dịch chỗ còn chỉ có thể đổi lấy bao quát kiếm đạo thạch bên trong mấy chục loại đại đạo thạch lúc này mới bao lâu thời gian liền dính đến hơn năm trăm loại đại đạo thạch rồi không phải là tại ma quật chỗ sâu tìm được mấy trăm t ò a đại đạo khoáng thạch ta có người thì thảo ra một lời hắn không hề nghi ngờ dẫn tới người chung quanh chừng b ó n mắt n g ư ờ i đang nói đùa gì vậy mấy trăm t ò a đại đạo khoáng thạch cái này như thế nào khả năng có gì không thể có thể ma quật là một mảnh đất hoang sự tình gì cũng có thể phát sinh nếu không phải hắn tìm được mấy trăm t ò a đại đạo khoáng thạch làm sao lại cung ứng hơn năm trăm loại đại đạo thạch cái này cái này cái này thế gian này điên rồi phải không như việc này là thật tô phường chủ hắn không khỏi khí vận cũng quá mức kinh khủng đi tô phường chủ có người muốn từ tô huyền trong miệm biết đáp án Hắn nghẹn họng nhìn c h n chối, t r ư ớ c đó vài n g bốn trăm tiến a quật chỗ b â y mươi bảy lần nữa ư lửa nóng t trước mắt tòa t đại đạo khoáng có h Cùng năm m ư ờ i hai h a trăm lánh nhìn c c h một mươi tám tên c nghiết n g có trực t bàn cảnh tu sĩ cho rằng ngươi tại ma quật phát hiện mấy trăm tòa đại đạo khoáng thạch trước mắt có một trăm ba mươi bảy nghìn ba trăm hai mươi mốt tên đạp đạo đạo cảnh tu sĩ cho rằng ngươi tại ma quật phát hiện mấy trăm tòa đại đạo khoáng thạch phát hiện mấy trăm tòa đại đạo khoáng thạch vàng lấp lánh tiến độ một trăm bốn m hai n ă m t ă m hai tám ít t hít hít ô huyền hướng ở đây mười mấy vạn tu sĩ c h ặ p tay hắn cuối cùng nói ngoài ra ta tô phường bây giờ còn có hơn năm trăm cái cửa hàng bỏ trống nếu có đạo h ư u đối với cái này cảm thấy hứng thú nhưng cùng vị này nghiêm đạo h ư u đàm phán tô mô còn có việc liền không ở chỗ này lưu thêm chư vị cáo tử đối với tô huyền lời nói cửa hàng cứ việc ở đây tu một sĩ có bên ộ nội tâm động, phận lắp nhưng thể đoán được. Đương đại đạo thạch giao dịch chỗ thể dịch thạch chuyển phường trong đoán đương tin đến n tu tâm trăm tức tô tu tất đầu. sĩ sĩ ra, đạo giao giao loại đạo đại đại i đây mấy được, là Có có sẽ càng càng ngày trong ă n bên g Ở t có cửa hàng không thể nghi ngờ cũng là có thể phân đến một chút lợi ích nhưng thất diệu kiếm s á t chính là nằm ngang ở tô phường trên đầu một tòa trạm đầu đao vạn nhất ngày nào chém xuống đến hai bay vạn gió vậy liền t h ẳ m rồi sau một cách giờ tô phường cổng đương nghiêm sư h u n h lần nữa tới chỗ này lúc g ư ơ n g mắt nhìn lên trước đó mười mấy vạn người quy mô rõ ràng làm lớn ra rất nhiều h ã n biết tại cái này một canh giờ thời gian đại đạo thạch giao dịch chỗ muốn một lần nữa gầy dựng tin tức đã bắt đầu hướng ma quật quyết tán hắn chưa từng làm cho bí hiểm nói ngay vào điểm chính từ đó khoảnh khắc tô phường đem lần nữa gầy dựng muốn tiến về giao dịch chỗ đổi lấy đại đạo thạch nhân nhưng bây giờ đi đến một câu liền tựa như tín hiệu làm cho kia ước chừng có hơn hai trăm l i n người tu sĩ ngươi tránh ta c ư ớ p hướng tô phường chạy tới người nào không biết đi trễ ngay cả người ta giao dịch chỗ cửa đều không đi vào lúc này đại đạo thạch giao dịch chỗ chỉ có ước chừng mười tên bích lạc kiếm phái đệ tử đạo hữu một người tu sĩ người đầu tiên xông vào tới hắn chạy về phía một đệ tử nhưng có kiếm đạo thạch tự nhiên có đệ tử này đại đạo thạch giao dịch quy tắc đều ở bên kia trên ván gỗ đạo hữu không ngại nhìn xem không cần nhìn ta lần trước mới tại các ngươi nơi này đổi qua tu sĩ này trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một đống đại đạo thạch trải tại trên quầy một trăm mai phong c h i đại đạo thạch đổi năm mươi khối kiếm đạo thạch không sai à đạo hữu c h ờ một lát ta chỗ này có bảy mươi mai lực c h i đại đạo thạch một so một h ố i đoái có phải hay không có thể đổi bảy mươi khối kiếm đạo thạch các ngươi đều nhanh chút được hay không không phải ta nói đạo hữu các người nơi này phụ trách trao đổi đại đạo thạch nhân có thể hay không lại nhiều chút trước mặt muốn đổi cũng nhanh chút đổi liền chân chu đi mẹ nó một hồi thất diệu kiếm sát người vạn nhất tới làm sao bây giờ chỉ là trong chốc lát đại đạo thạch giao dịch chỗ liền một mảnh h ỗ n loạn mắt trần có thể thấy tất cả tu sĩ đều là một mảnh lo lắng t h ầ n sắc thỉnh thoảng n g ẩ n g đầu nhìn trời hoặc là nhìn xem tô phường đại môn phương hướng bọn hắn lo lắng thất diệu kiếm sát người sẽ đ á n h tới sớm đi phát hiện đến lúc đó cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu đương nhiên cái này cũng không thể tránh khỏi đưa tới một trận dối loạn người người đều nghĩ trước tiên đổi lấy đại đạo thạch sau đó rời đi cái này phản ứng tại chỗ cửa lớn chính là không ít tu sĩ vì có thể dẫn đầu đi vào mà lẫn nhau ra tay đánh nhau cũng may có nghiêm sư huynh vị này đạp đạo viên mãn tu sĩ tại ngược lại là có thể miễn cưỡng duy trì được nhất định trật tự không cho hỗn loạn lan đến gần giao dịch xử lý mặt cùng lúc đó thất diệu kiếm sát chỗ k h o á n g mạch cũng chính là bọn hắn cướp đoạt tòa kia kiếm đạo k h o á n g thạch kia họ tô phường thị lại khai trương không chỉ có gầy dựng tòa kia đại đạo thạch giao dịch chỗ cũng một lần nữa mở cửa nghe nói là tại ma còn chỗ sâu phát hiện mấy trăm tòa đại đạo con thạch mấy trăm t người vững tin ta làm sao có thể vững tin đều là nghe người khác nói chẳng lẽ n g ư ơ i tin à ta tự nhiên không tin nếu là thật sự có nhiều như vậy đại đạo kháng o thạch n g ư ơ i tin hay không tử dương kiếm phái đại bộ đội đã s ơ m xuống tới sau đó tiến đến chiếm cứ hoàn toàn chính xác hẳn là chuyện tốt người nghe nhầm đồn b ậ y không thể coi là thật bất quá kia tô huyền có thể để cho tòa kia đại đạo thạch giao dịch chỗ tiếp tục mở nghiệp đoán chừng là tại ma quật chỗ sâu lại là tìm được đại đạo kháng o thạch nói thế nào lại đi cấp tới lại đoạt hai chữ rơi xuống trong sơn động lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bây giờ khoáng mạch đã không chỉ trước đó bảy tên thất diệu kiếm sát đệ tử vì phòng ngừa tử dương kiếm phái người báo thủ trải qua một phen cầu viện lúc này nơi này đã có tiếp cận năm mươi tên thất diệu kiếm sát đệ tử bọn hắn lẫn nhau nhìn qua trên mặt đều có một vòng ý động chi sắc không trách thất diệu kiếm sát người động tâm dễ dàng như thế liền đem một tòa số lượng dự trữ còn có mười mấy vạn khối kiếm đạo khoáng thạch mạch cướp lại ai không muốn lại đến mấy lần lại đoạt vài tòa đại đạo khoáng thạch mạch trong tay bất quá một người trong đó lại là sắc mặt trầm tĩnh lên tiếng nói không cần lại đi để ý tới ý t i ê u tô huyền nghe nói bên người hiện tại chỉ có hơn mười người bích lạc kiếm phái đệ tử chúng ta thậm chí đều không cần toàn bộ điều động phái ra mấy người nghĩ đến liền có thể đem hắn tại ma quật chỗ sâu phát hiện khoáng mạch cướp lại vì sao không làm có người không nguyện ý nói đúng vậy á y sư m i n h chúng ta đây cũng là vì kiếm sát lợi ích suy nghĩ có càng nhiều kiếm đạo thạch cũng có thể bồi dưỡng được càng nhiều đệ tử ưu tú không phải không nói những n à y đường hoảng chúng ta dâng lên một tòa kiếm đạo khoáng thạch đó chính là nhiều ít công vân đều đủ chúng ta một người đổi lấy một bản thánh thuật cái này y sư h u n h ngươi chẳng lẽ không động tâm nếu không dạng này y sư h i n h người ở đây t ỏ a c h ấ n tử sư đệ dẫn người đến liền nhưng đương nhiên sau đó chỗ tốt tất nhiên không thể thiếu y sư h i n h một phần ý sư h i n h là một tóc trắng phơ thanh niên thân xác hắn không thấy mảy may gọn sóng nói không cần để ý cũng không cần lại nói cái khác tựa hồ là biết như vậy không thể phục chúng hắn quay đầu các người đương tử dương kiếm phái người đều là không chết được đều chiếm người ta một tòa kiếm đạo kháng o thạch một lần nữa cẩn thận lật thuyền trong mương lời này làm cho không ít người trong lòng nghiêm nghị hoàn toàn chính xác bọn hắn cùng tử dương kiếm phái đấu lâu như vậy hiểu quá rõ đối phương kia tô huyền đột nhiên như thế cao điệu tuyên bố tô phường một lần nữa gây dựng có lẽ chính là vì dẫn dụ bọn hắn quá khứ cố gắng tô phường thậm chí đều đã bày ra thiên la địa võng liên lợi đến bọn hắn những người này trôi vào việc này hoàn toàn chính xác có cực lớn có thể là tử dương kiếm phái âm mưu âm mưu không phải nghe đồn kia tô huyền cùng bọn hắn không hợp sao coi như lại không hợp một tòa kiếm đạo khoáng thạch quý giá trình độ ngươi có thể không biết được lặp đi lặp lại nhiều lần ngươi cảm thấy tử dương kiếm phái lại có thể nhịn xuống khẩu khí này đều nói chúng ta thất diệu kiếm sát người nhất là nhuệ khí thật tình k h n g biết phà tu kiếm, ai kiếm? Không thẳng. nói thật nếu là chỉ có bảy tên thất diệu kiếm sát đệ tử tô huyền chưa chắc không thể cùng một trong chiến cần biết bây giờ hắn toàn bộ đại đạo còn chưa triệt để chuyển đổi thành chiến lực như lại đem mặt khác hơn hai trăm đầu đại đạo rất quen tô huyền chiến lực lại đem bạo tăng mấy lần vất quá thất diệu kiếm sát bây giờ có gần như năm mươi người tệ tụ nếu như toàn bộ điều động tại không sử dụng lá bài tẩy tình hôn dưới hắn chỉ có một cái kết cục trốn cũng may tử dương kiếm phái thân phận lần này vì tô huyền đỡ được một khó n h ư hắn không tầm ra này dám như thế cao điệu đừng nói là thất diệu kiếm sát ma quật có một cái tính một cái phàm là tự giác có thể nắm hắn người cũng dám cơi tại trên đầu của hắn đi ý thời gian thấm thoát nhật mệt như lưu bởi vì không có thất diệu kiếm sát lại đến tìm tô huyền phiến phức lại thêm lúc trước hắn hơi lộ ra một trận chiến tô phường có thể nói là tại trong bình tĩnh vượt qua hai tháng thời gian mà một ngày này đại đạo thạch giao dịch chỗ nghiêm sư huynh tại điểm đủ một tuần này chỗ đổi lấy đại đạo thạch về sau đem đưa đến cửa hậu viện miệm giống như vậy sự tỉnh hắn mỗi một c h u đô sẽ làm một lần bởi vì tô phường cũng không bao lâu dị thường phát sinh coi như nhẹ nhàng duyên cớ nghiêm sư huynh bình quân xuống tới mỗi một c h u đô sẽ đưa không sai biệt lắm mười vạn khối đại đạo thạch cho tô huyền về phần vì sao không đưa vào hậu viện chỉ là đặt ở cổng toàn bởi vì hậu viện đại trận cũng đã khởi động hai tháng lâu nói một cách khác tô huyền đã ở bên trong bế quan hai tháng thời gian người khác không biết vị này tô phường chủ là làm cái gì ở bên trong nhưng nghiêm sư huynh cũng quá mức rõ ràng làm gì lĩnh mộ đại đạo nếu không hắn mỗi tuần đưa nhiều như vậy đại đạo thạch đi vào làm gì đem nhẫn chữ vật cất kỹ nghiêm sư huynh ngẩng đầu nhìn trước mắt trận pháp không khỏi lẩm bẩm nói tính được ta đã đưa gần như tám mươi vạn khối đại đạo thạch cho tô đạo hữu cũng không biết hắn bây giờ lĩnh ngộ nhiều ít đầu đại đạo đương nhiên thật muốn nói đến hẳn là chỉ có ba mươi vạn khối bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian tô huyền liền sẽ đem hắn không cần đại đạo thạch cũng đặt ở cổng cung cấp tới cửa ma quật tu sĩ hối đoái đúng lúc này sau lưng có một thanh â m la lên nghiêm sư huynh gọi hàng chính là một bích lạc kiếm phái đệ tử nghiêm sư h u n h nghe tiếng đi tới gần chuyện gì vị đạo hữu này muốn đổi lấy hai ngàn khối kiếm đạo thạch sư đệ nơi này không có nhiều như vậy hàng. tiêu b í c h lạc kiếm phái đệ tử ra hiệu trước người một người nghiêm sư minh khẽ gật đầu hắn đem người này mời được một gian t h i ê n điện trộn lẫn dâng trà i ố c nước đạo h ư u là muốn đổi lấy hai ngàn khối kiếm đạo thạch các ngươi có bao nhiêu người này hỏi nghiêm sư minh hơi kinh ngạc hắn cũng không nói thẳng cái này muốn nhìn đạo h ư u đến tột cùng cần bao nhiêu số lượng đương nhiên nếu là quá nhiều cũng chỉ có thể làm cho đạo h ư u chờ chút thời gian đối đãi chúng ta giao dịch chỗ gom góp mới có thể cùng đạo hữu tiến hành giao dịch không bằng d ạ n g này các ngươi hôm nay có thể cung cấp nhiều ít có thể hay không chức vân một chút cho ta nói thật nghiêm sư huynh không thế nào thích loại này duy nhất một lần phải lượng lớn kiếm đạo thạch khác h nhân bởi vì đối phương dùng để đổi lấy đại đạo thạch bình thường đều là ngũ hành đại đạo thạch giống như loại này hết sức dễ dàng nện trong tay đạo hưu muốn bắt loại nào đại đạo thạch đến đổi đều có thể đều có thể cái này muốn nhìn các ngươi giao dịch chỗ cần loại nào đại đạo thạch nếu như là khắp nơi hạ phạm vi năng lực bên trong liền có thể cùng các ngươi giao dịch n g h m sư huynh cùng đối phương đàm luận giao dịch chi tiết không lâu hắn liền ra ngoài lấy một n g h n năm trăm khối đại đạo thạch tiến đến nơi này hết thể có một n g h n năm trăm khối kiếm đạo thạch nghiêm sư huynh đem nhẫn chữ vật đặt lên bàn dựa theo hắn cùng đối phương thỏa đàm điều kiện người này cần dùng bao dung hơn ba mươi loại hiếm thấy đại đạo thạch tổng số một n g h n tám trăm khối đổi lấy những này kiếm đạo thạch cũng tại nghiêm sư huynh nhìn chăm chú tên tu sĩ này đem trên bàn nhẫn chữ vật cầm ở trong tay ngay sau đó cẩn thận dò xét sau đó hắn hài lòng gật đầu đích thật là một n g h n năm trăm khối kiếm đạo thạch đạo hữu đã nói xong đại đạo thạch đâu n i ê m sư huynh hỏi nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tên tu sĩ này từ đầu đến cuối bình tĩnh sắc mặt hiện hiện một vòng t r e o tức tiêu d u n g h ắ n giả m ở mịt cái gì đại đạo thạch nghiêm sư huynh n h ư mày sắc mặt hắn bất thiện đạo hưu đây là ý gì dụ dỗ ta giao dịch chỗ kiếm đạo thạch sao là dụ dỗ nói chuyện đối phương cười lạnh các người giao dịch xứ sở có kiếm đạo thạch đều là ta tử dương kiếm phái ta tới lấy một bộ phận có gì không ổn t ử dương kiếm phái nghi sư huynh biến sắc thiên điện bên trong n g i ê m sư h u n h sắc mặt ngưng trọng nhìn xem ngồi tại đối diện tu sĩ dáng người tho dài mặc một thân thanh bảo trên thân cũng không bao lâu đại biểu tử dương kiếm phái phục s đạo hữu là tử dương kiếm phái người a tên tu sĩ này cười một tiếng tiếp lấy liền gặp trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài phía trên có khắc tử dương hai chữ nhìn xem cái này mai lệnh bài nghiêm sư huynh sắc mặt khó coi lệnh bài bên trong kiếm khí lựa không được hắn nói cách khác người này quả nhiên là tử dương kiếm phái đệ tử đạo hữu giao dịch này chỗ chính là nghiêm đạo hữu sàng nghiệp cũng không phải là tử dương kiếm phái sở thuộc nghiêm sư huynh nói ngươi đem những này kiếm đạo thạch lấy đi nếu để cho đến tô đạo hữu biết lại như thế nào tên này tử dương kiếm phái đệ tử sắc mặt lạnh lùng ta nói hắn đồ vật chính là ta tử dương kiếm phái đồ vật ta lấy thì thế nào nói xong người này trực tiếp đứng dậy liền muốn rời đi đạo hữu nghiêm sư huynh ngăn tại phía trước ngươi nếu là cứ như vậy đem kiếm đạo thạch lấy đi nghiêm mộ i chỉ sợ không cách nào tại tô đạo hữu nơi đó bàn giao không biết sống chết keng một tiếng lơi kiếm ra khỏi vỏ thanh â m vang vọng tử dương kiếm phái đệ tử quanh thân kiếm khí phồng lên còn không đợi nghiêm sư huynh phản ứng một đạo kiếm khí liền đem thân thể của hắn đánh bay liên tiếp lui mười mấy bước đâm vào trên tường、Phúc. hắn một hơi p h u n ra còn dám làm cản tên này tử dương kiếm phái đệ tử thu kiếm vào vỏ s t thật mạnh hắn thì thảo đây là nghiêm sư huynh lần thứ nhất trực diện đế cảnh thế lực đệ tử hắn khó có thể tin bởi vì chính mình ngay cả hoàn thủ chỗ t h ố n g đều không có chính là bản thân bị trọng thương phải biết là tên tia tử dương kiếm phái đệ tử thậm chí cũng không từng toàn lực xuất thủ nếu như toàn lực hành động chính hắn có lẽ đều đã không có tính mệnh phần này thực lực so với tô huyền không biết mạnh gấp bao nhiêu lần Trưng 479, 3 ngàn. Nghiêm sư Vinh. Thấy nghiêm sư Vinh từ thiên trong trong tử mặt tiếp tục thạch, chết? lắt ra, sư sư được sư ngươi chưa sư ngàn. Nghiêm Vinh. Nghiêm Vinh điện bên bên nhau nhau sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nhân nhau nhau vây quanh. Nghiêm sư Vinh, không sao chứ? Còn chưa chết? Nghiêm sư Vinh đầu. Hắn nói chuyện giao giao 479, 3 dịch chỗ bích phái khách dịch chứ? kiếm đại lại đại sắc sao vì vây đệ đạo đầu. lo lạc l cũng không lo ngại tại nghiêm sư huynh liên tục yêu cầu dưới những n à y bích lạc kiếm phái đệ tử đành phải trở về cương vị bọn hắn cũng không biết tiên điện bên trong đã xảy ra chuyện gì chỉ là phát giác được tên i kia muốn giao dịch rất nhiều kiếm đạo thạch tu sĩ tại gia lúc trên thân khí cơ có chút bất ổn lộ ra dị thường ai ngờ gặp lại nghiêm sư huynh lúc đối phương liền đã bị thương thế một m à n này bên trong đại sảnh tu sĩ không thể nghi ngờ cũng nhìn ở trong mắt thấy nghiêm sư huynh bọn người bị đánh tổn thương lại còn là nén giận bọn hắn không khỏi trong lòng xem nhẹ đồng thời bọn hắn đối đại những cái kia bích lạc kiếm phái đệ tử cũng không khỏi đến c thậm chí còn nghĩ có kẻ mặc cả nhiều đ ổ i một chút đại đạo thạch cùng lúc tô phường bên ngoài làm thịt sư huynh tên kia kích thương nghiêm sư huynh tử dương kiếm phái đệ tử lúc này hướng một người hành lễ nói nếu là tô huyền ở đây hắn liền có thể nhận ra cái này được xưng là làm thịt sư huynh thình lình chính là làm thịt kiên bạch kia tô huyền nhưng có ở bên trong cũng không nhìn thấy vậy đệ tử lắc đầu bất quá đệ tử ở bên trong phát hiện một cái truyền thống chất pháp hoài nghi kia tô huyền hẳn là tại tự mình phát hiện kiếm đạo khoáng thạch bên trong làm t h ị kiên bạch t h í c mắt không e dẹ mà nói hắn lần này tới ma quật chính là chạy giết chết tô huyền mà tới sở dĩ hắn có thể xuyên qua tử dương kiếm chủ ngăn cản tiến vào ma q u ậ n là bởi vì tử dương kiếm phái cũng tại trong động ma phát hiện một tòa đại đạo k h o á n g thạch làm nhị sư h i n h hắn có nghĩa vụ làm kiếm phái gia lực lại thêm thuận tiện cầu lão tổ làm thịt kiên bạch mới xem như lại tới đây mà gặp hắn không nói lời nào tiên đệ tử này thử do xét nói làm thịt sư h i n h cần phải đánh vào tô phượng nếu là dùng tòa kia trận pháp truyền thống hẳn là liền có thể tìm tới kia tô huyền làm thịt kiên bạch đang nghĩ đến một phen lập tức kiên định lắc đầu hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ như đánh vào tô phường ngay trước đông đảo tu sĩ mặt xuất thủ mà chưa từng tìm tới tô huyền vậy liền thất bại trong g ă n g tấc khi đó hắn lại sẽ bị mang về thí luyện thành thậm chí còn có thể bị cấm túc thời gian dài hơn hoặc là trở lại tử dương kiếm phái lại khó ra lại để mấy tên sư đ ệ làm thịt kiên bạch phân p h ó nói các ngươi mỗi ngày đều tại tô phường giám thị nếu là nhìn thấy kia tô huyền xuất hiện trước tiên đưa tin cáo chi tại ta vâng làm thịt sư huynh làm thịt kiên ngu sao mà không lại nói nhảm hắn phân biệt phương hướng hướng tử dương kiếm phái phát hiện tòa kia đại đạo khoáng thạch chạy đi mà cùng lúc đó giao dịch chỗ hậu viện tô huyền từ từ nhắm hai mắt ở trên tay hai khối đại đạo thạch trong đó đạo vẫn hấp thụ sạch sẽ về sau hắn lại đưa tay mang tới mặt khác hai khối đại đạo thạch bất quá thoáng cảm n g ộ một trận, hắn lại làm m ở mắt lại dùng hết hắn thì thảo chỉ thấy trên mặt đất không biết kỳ số tinh thạch ở trong viện chất thành một chỗ cơ hồ có bộ ngực hắn cao như vậy những thứ này đều là bị tô huyền dùng qua bên trong lại không may may đạo vẫn vứt bỏ đại đạo thạch thăng thêm trước đó năm trăm đầu đại đạo tô huyền phun ra một mục cho khí ta bây giờ sở nổ đại đạo số lượng cũng có gần như ba ngàn đầu bất quá đều là nhấm môn hắn trên mặt hiện hiện một vòng tiếu dung sở dĩ cười đó là bởi vì nhập môn chỉ là biểu tượng chỉ đợi hắn tâm niệm vừa động những này chỉ là nhập môn ba n g h n đầu đại đạo liền có thể nộ g đến chính thành thử hỏi thế gian này nhưng có người có thể l ĩ n h nộ g đại đạo nhiều như vậy số lượng coi như có thể nộ g lại có thể có người đem chi tất cả đều nộ g đến chính thành chỉ sợ khắp nơi tìm thế gian cũng không có một người bởi vì đại đạo há lại dễ dàng như thế l ĩ n h nộ g t ô huyền người mang kinh lịch nhiều lần n ô i kiếp gần như bỏ mình mới thuế biến tiên thiên lôi đình chi thể nhưng cho dù như vậy thể chất lĩnh ngộ đại đạo cũng nhiều lần gặp phải bình c ả n h cần biết đây vẫn chỉ là nhập môn mà thôi về sau một thành hai thành ba thành thậm chí năm sáu bảy tám chín thành lại muốn gặp phải nhiều ít khó khăn không chút nào khoa trương nếu là không dựa vào kim thủ chỉ chính tôi huyền muốn đem ba n g à n đầu đại đạo toàn bộ nộ đến chín thành chỉ ít c h í ít cũng cần trên vạn năm thời gian thánh nhân cũng mới không sống qua hơn hai vạn năm trên vạn năm khi đó hán thọ nguyên đều đã hao hết chớ nói chi là những người khác ha ha ha ha, ha. có lẽ là nghĩ đến vui vẻ chỗ tô huyền kìm lòng không được phát ra hào hùng cười to bởi vì không chỉ có là ba ngàn đầu đại đạo hắn chớp mắt nhưng nộ đến chính thành dựa theo cái này tiết tấu tiếp tục tu luyện đi xuống hắn tự giác hẳn là lại dùng thời gian nửa năm nghĩ đến còn kém không nhiều có thể tướng l ĩ n h nộ đại đạo số lượng tăng đến vạn hơn vạn đại đạo toàn nộ đến chính thành tô huyền dám chắc chắn lựa số trung châu thậm chí là toàn bộ dòng sông lịch sử tuyệt không một người có thể làm được như vậy thành tựu vĩ đại tô huyền đứng dậy hắm lại tại chật hẹp trên mặt đất cảm thụ một phen mình lãnh nộ ba ngàn đầu đại đạo nói thật số lượng này đại đạo thật sự là có chút nhiều như thế nào đem vận dụng đến về mặt chiến l ự c đối với tô huyền tới nói cũng là một nan đề chỉ có dựa vào thời gian m à i hoặc là bằng vào kim thủ chỉ tô huyền ngừng tại nguyên địa đợi vớt lên thể nội sinh động khí huyết về sau hắn đi vào trận pháp biên giới vị trí đem trận pháp mở ra một góc bên ngoài là một viên mới tinh nhẫn chữ vật lại là mười vạn khối đại đạo thạch bất quá ngay tại tô huyền muốn đem trận pháp một lần nữa quan bế thời điểm tô đạo hữu nghiêm sư huynh thanh n m vang lên tô huyền ngừng đầu nhữ mày theo đối phương đến gần hắn không khỏi hỏi nghiêm đạo hữu bị thương thế đang muốn vì chuyện này nói. Nghiêm sư Vinh vì cười khổ, sư tôi đạo hưu, m ớ có một tự xưng là tử dương kiếm tự tử xưng dương là p về... huyền bỗng nhiên vung tay lên bên cạnh hắn tùy theo hiện hiện một bóng người chính là làm thịt kim bạch thế nhưng là người này nghiêm sư minh đánh giá một chút lắc đầu không phải tô huyền trầm tư nếu như là một cái bình thường tử dương kiếm phái đệ tử không thể lại vô lệ như thế khi dễ đến trên đầu của hắn giao dịch chỗ đ ổ vật chính là tử dương kiếm phái đ ổ vật câu nói này bình thường đệ tử cũng không thể lại nói ra miệng bởi vì bọn hắn đắc tội không nổi tô huyền vị này kiếm chủ thân truyền làm thịt kiên bạch chương bốn trăm tám mươi g ọ n g khách gác d ọ n g chủ làm thịt kiên bạch hiện nay tử dương kiếm phái có can đảm công nhân cùng tô huyền đối n ị c h chỉ có vị kia làm thịt kiên bạch cho nên theo tô huyền vị tiên lấy đi một n g h n năm trăm khối kiếm đạo thạch tử dương kiếm phái đệ tử khả năng rất lớn là làm thịt kiên người da trắng mấy tháng thời gian xem ra hắn cũng ngồi không yên tô huyền trong lòng thì thảo mặc dù như thế hắn cũng không có gì lo lắng làm thịt kiên bạch tự có mình vị sư phụ kia cản trở hắn dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất là nắm chặt thời gian lĩnh mộ đại đạo bất quá cứ việc trong lòng bất tiết tô huyền vẫn là xuất trận pháp trong đại sảnh dò xét một đoạn thời gian chỉ dựa vào giao dịch chỗ bích lạc kiếm phái đệ tử không đủ để chấn trận còn cần dựa vào hắn mới được bất luận nói thế nào tô huyền cũng là một vị kiếm chủ thân truyền có cái này thân ra hộ tại luôn có thể cáo mượn n g o à i h ù m là hắn sao chính là hắn giờ này khắc này tô phường bên ngoài mấy tên tử dương kiếm phái đệ tử mới vừa tới đến tô phường liền tại giao dịch chỗ bên ngoài xuyên thấu qua đại môn nhìn thấy bên trong ngay tại trầm cung dung t u ầ n sát tô huyền lúc này cái sơ đã trong điện lắc lư gần nửa canh giờ đang chuẩn bị trở lại hậu viện tiếp tục lĩnh mộ đại đạo thạch phát giác được một màn này một tử dương kiếm phái đệ tử lập tức nói các ngươi nhanh chóng thông chi làm thị sư minh ta đi vào đem hắn kéo lấy thử sư minh nhớ lấy không thể độc thủ tia tô huyền phía sau là kiếm chủ đại nhân ngươi nếu là thậm chí k đơn giản lẽ nào lại như vậy nhanh đi đem hắn lấy xuống họ tự đệ tử ra sân đưa tới một mảnh mắng chửi bất quá khi hắn trong lúc lơ đãng lộ ra bên hông lệnh bài về sau nhất thời toàn trường liên tiếp mắng chửi âm thanh lại dần dần yên tĩnh trở lại những người khác đích thật là không thể từ bọn hắn trên đầu qua nhưng đ ế cảnh thế lực người có thể như vậy di động tô huyền cũng là đã nhận ra hắn xoay người liền gặp một tựa như đã từng gặp qua thanh niên rơi vào giao dịch chỗ bên trong hơi hồi tưởng tô huyền từ trong đầu trong trí nhớ tìm gặp người này ban đầu ở bái sư điện lễ bên trên tử dương kiếm phái đệ tử bên trong liền có đối phương thân ảnh tô sư huynh người tới mỉm cười mười phần vừa vặn thi lễ một cái tô huyền ôm quyền đáp lại hắn hỏi vị sư đệ này là đến tìm ta tất nhiên là vì tô sư h u n h mà tới người sư đệ này thần sắc thành khẩn không biết tô sư h i n h dưới mắt nhưng có nhàn rỗi sư đệ nơi này có một chút n g h i hoặc muốn tìm sư h i n h xin giúp đỡ tô huyền một bên nghe đối phương lời nói bên hai cũng chuyển tới nghiêm sư h i n h truyền âm cái sau nói cướp đi một n g h n năm trăm khối kiếm đạo thành người chính là người này cũng vô không nhàn tô huyền sắc mặt bình thản sư đệ có gì nghi ngờ không ngại nói đến sư h i n h nhìn xem c ó thể hay không dăm ba câu vì ngươi giải đáp đây cũng không phải là dăm ba câu liền có thể nói rõ được họ từ đệ tử ra vẻ trầm tư hắn tiếp lấy lên tiếng nghe nói tô sư h i n h liên tiếp tại trong động ma tìm gặp hai tòa kiếm đạo khán o thạch cái này tìm mỏ bản sự thế nhưng là đem sư đệ rung động không nhẹ không biết sư h i n h có thể hay không truyền thụ một chút yếu lĩnh sư đệ có mục đích gì không ngại nói thẳng tới tô huyền nhìn đối phương không cần quanh coi lòng vòng tô sư h i n h thế nhưng là h i ể u lầm sư đệ chính là vì chuyện này nghi hoặc cho nên muốn cầu sư h i n h giải đáp một chút tô huyền không nói hắn cứ như vậy nhìn đối phương một mực tại đem họ từ đệ tử chằm chằm đến cảm giác toàn thân đều có con kiến đang bò cái sau kiên trì tô sư h u n h khả năng vị sư đệ giải hoặc t ô huyền không còn k h á c h khí hắn nghiêm mặt nói ngươi cảm thấy mình có tư cách để tô mô đem phát hiện đại đạo khoáng thạch huyền bí nói cho ngươi lời nói rơi xuống vẫn luôn đang chú ý bên này nói chuyện đại s ả n h chúng tu động tác cùng nhau cứng ngắc tại nguyên chỗ bọn hắn con ngươi thu nhỏ quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m bầu không khí có chút quỷ dị hai người họ từ đệ tử lúc này sắc mặt biến hóa không chừng xanh đỏ giao tiếp nắm đấm của hắn bất chi bất giác đã cầm bước lên gắt gao nhìn chằm chằm tô huyền nói thật như tô huyền không có kiếm chủ thân truyền tầng ra này tại chỉ là một vị đạo đạo nhất trọng thiên tu sĩ bất qua sâu kiến họ tư đệ tử thậm chí liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút mà bây giờ chính là như vậy một vị sâu kiến tại trần trùi quan sát hắn coi thường hắn chào p h ư n g hắn n g ư ơ i họ tư đệ tử nghĩ nói dọa nhưng nhớ tới tô huyền thân phận lý trí lại để cho hắn đem trong l ò n g ngực ngàn vạn lời nói ngạnh xinh xinh n g ẹ n trở về trong bụng nửa ngày hắn cười lạnh đã như vậy nói thật cho ngươi biết thì thế nào họ tư đệ tử quay đầu nhìn giao dịch chỗ nội tu sĩ ánh mắt của hắn lạnh lùng các ngươi ở chỗ này trao đổi tất cả đại đạo thạch đều là ta tử dương kiêm phái lượng tại các ngươi trước đó không biết từ mỗi liền chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng bây giờ các ngươi có bao xa c ú t cho ta bao xa đi mau đi mau thử dương kiếm phái đệ tử uy hiếp rất hữu dụng c h ỉ ít giao dịch chỗ nội tu sĩ căn bản không dám hai lời sợ mình chạy chậm lẫn nhau thôi t á n g ra đại môn các ngươi họ từ đệ tử lại đem lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía nghiêm sư huynh b ọ n người hạng các ngươi ba hơi bên trong rời đi nơi đây nếu không keng trong tay hắn lơi kiếm ra khỏi vỏ một phần ba thách ra h ạ quang lấy các ngươi tính mệnh đây là càng nghiêm trọng hơn uy hiếp tại họ từ đệ tử xem ra những này bích lạc kiếm phái đệ tử tất nhiên sẽ dọa đến mau thoát đi nhưng ngoài dự liệu của hắn là cứ việc những người này sắc mặt trắng bệnh trong con mắt cũng để lộ ra e ngại t h ầ n sắc nhưng không có một người xê dịch bước chân rời đi xem ra các ngươi làm u ố n thử xem từ mỗi trong tay còn chưa có nói xong một đạo thanh thúy cái tát âm thanh đ ố n g nhiên vang lên ba kia là một con thon dài bàn tay t r u n g điệp đập vào họ từ đệ tử trên mặt mà ra tay người chính là tô huyền phải biết tô huyền đáng tự hào nhất chính là nhục thân đừng nói cùng cảnh chính là thánh nhân đại tu nhục thân đều không có tô huyền kinh khủng tại hắn một bàn tay hạ họ tự đệ tử lại bởi vì không có bao nhiêu phòng hộ thủ đoạn trực tiếp bị quất bay đâm vào giao dịch chỗ bên trong một cây trụ bên trên ngay tiếp theo đụng nát trên cây cột một phần ba gỗ ôi họ tự đệ tử cả người đều nằm dạp trên mặt đất hắn cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng vô cùng trong mắt cũng tất cả đều là tơ máu ánh mắt mơ hồ liên tiếp đong đưa đầu chỉ có thể nói một t á t này đủ kình suýt nữa đem hắn rút thần hôn đ i ê n đ ả o không phân rõ đông nam tây bắc l i ê n nghe t ô muốn là cho người quá nhiều mặt thanh âm từ xa mà đến gần còn không đợi họ tự đệ tử trong ánh mắt ánh mắt khôi phục bình thường lại cảm giác trên mặt đau rác đây là một bàn tay chương 481, m ộ t cái tay ba ba ba liên tiếp mấy bàn tay làm cho tên này t ử dương kiếm phái đệ tử mắt n ổ i đong đóm đương nhiên cái này còn không phải nghiêm trọng nhất lúc này mắt khiếu lỗ mũi hai khiếu miệng khiếu dòng giã thất khiếu tất cả đều tại ra bên ngoài cốt cốt buốc lên máu tô huyền nhục thân chi lực quá mức kinh khủng kỳ thật đừng nói là tên này t ử dương kiếm phái đệ tử chính là để một t h á n h nhân tới giống cái này họ từ đệ tử mới như vậy chủ quan cũng phải bị tô huyền dùng nhục thân ngạnh sinh đánh nổ đây chính là nhục thân chi lực chỗ kinh khủng giống như là săn giết yêu thú tu sĩ luôn luôn cự ly xa đem yêu thú giết chết có ai dám để cẩn thân ngoại trừ tu luyện nhục thân c h i đạo còn không người dám để cho yêu thú cẩn thân t ô huyền đem họ từ đệ tử một trận đánh đập lúc này mới đem nó bông ra gặp đầu đầy làm á u cả ngươi cũng giống là không có xương cốt mềm nhún t ô huyền lạnh lùng hỏi làm thịt kiên bạch để ngươi xuống tới làm cái gì tựa hồ là làm thịt kiên bạch ba chữ kích động họ từ đệ tử thần kinh ôi thân thể bắt đầu động đậy muốn dây r u i lấy đứng dậy vất quá t ô huyền lại làm ộ t cước dẫm tại đối phương trên lồng ngực nói ôi ngươi có loại liền dây ta họ tư đệ tử còn mười phần k i ê n cường tô huyền trong mắt lệ mang nói lên làm thịt kiên bạch hắn không dám giết thất diệu kiếm sát hắn không có cách nào gây một cái hiểu rõ tử dương kiếm phái đệ tử còn dám ở trước mặt hắn nói dọa keng tô huyền trực tiếp rút ra rơi trên mặt đất trôi này tam xích kiếm lưới lao một kiếm liền hướng ngực đâm vào họ tư đệ tử không nghĩ tới tô huyền vậy mà coi là thật dám đ ộ n thủ hán thế nhưng là làm thịt kiên người da trắng tô đạo hữu lúc này nghiêm sư h u n h xông lên đem tô huyền chặn ngang ô n lấy dùng lực đem nó ôm lui tỉnh táo tỉnh táo nói hay không tô huyền cầm kiếm ánh mắt vẫn là băng lãnh nhìn chằm chằm họ từ đệ tử cái sau mí môi không ngừng nuốt trong miệng và máu phản ứng này trong lòng của hắn sợ hãi tô huyền gặp này lại muốn lên trước ô m hắn nghiêm sư huynh vội vàng gắt gao kéo hắn lại tô đạo hữu ngàn vạn tỉnh táo nghiêm sư huynh mặc dù đem tô huyền ôm lấy nhưng lại cảm giác trong ngực người nhẹ nhàng hơi dùng sức thật giống như có thể đem ôm như bay hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại gặp dịp thì chơi vị sư huynh kia nghiêm sư h u n h mặt mũi tràn đầy hoảng loạn tri sắc vội vàng hướng họ từ đệ tử nói tô đạo hữu khí lực quá lớn ta nhanh ngăn không được ngươi mau, mau nói à không phải tô đạo cũng vào lúc này t ô huyền ngay cả tiến ba bước nắm lấy kiếm một mặt hung thần đ ắ c s á t họ từ đệ tử không thể kiên trì được nữa hắn nói làm thịt làm thịt sư minh là tới giết người ngay vậy t ô huyền ánh mắt nhữ lại hắn ngại cảm phát giác được đối phương trong lời nói điểm mấu chốt tới giết hắn làm thịt kiên bạch tới ma quật t ô huyền vỗ vô, vô nghiêm sư huynh tay để bông ra hắn ngay sau đó đi vào tên này t ử dương kiếm phái đệ tử bên cạnh thân ở trên cao nhìn xuống hắn ở nơi nào tại tại họ từ đệ tử ấp ba ấp đúng nhưng gặp t ô huyền lại muốn đưa tay phiến hắn bàn tay hắn vội và nói g n đang trên đường tới làm thịt sư minh đã đang trên đường tới giao dịch chỗ bên trong bích lạc kiếm phái đệ tử cũng không hiểu biết vị này làm thịt sư minh đến tột cùng là người phương nào nhưng ở bên ngoài một chút tu sĩ lại là ánh mắt n g ư n g trọng làm thịt kiên bạch làm thịt kiên bạch đạo hữu người này là người phương nào nghe vị kia tử dương kiếm phái đệ tử ý tứ người này tựa hồ cũng là tử dương kiếm phái đệ tử sao dám gan lớn đến muốn giết tô phường chủ ngươi cũng không biết hiểu làm thịt kiên bạch đây chính là tử dương kiếm phái nội môn nhị sư minh làm thịt ộ c tộc nhân thân phận cực lớn có thể xưng tử dương kiếm phái nhị thế tổ nghe nói người này trước đó còn từng ba phen mới bận muốn tranh đoạt thủ tịch chi vị lại liên tiếp bị đánh bại nếu không phải thân phận của hắn có lẽ sớm bị vị kia một kiếm cắt tiết hầu vị kia đạo hữu nói là vị nào tự nhiên là tử dương kiếm phái đại sư minh nghe đồn tại đạp đạo c ả n h lúc có thể xưng chúng châu thứ nhất thiên tiêu khắp mấy châu tìm đi thủ chưa bại một lần t ô huyền quả thực cảm giác phiền c h á n cái này làm thịt k i ê n bạch hắn gặp phải hai lần hai lần đều muốn lộng chết chính mình thật vất và tại cái này trong động ma có nhẹ nhàng tu luyện h o à cảnh đối phương lại là tìm tới cửa chỉ là muốn lẳng lặng lĩnh ngộ đại đạo mà thôi có khó kh vừa mới nghĩ tới đây tô huyền đ ỗ n g nhiên ngầm đầu đó cũng không phải nói vị kia làm thịt kiên đi không mà là tô huyền chợt n h ớ tới mình từ khi lĩnh ngộ mấy đầu đại đạo về sau gặp phiền phức phải chăng đều có một cái tay ở sau lưng tưởng tượng lúc trước tô huyền ý đồ dùng phát hiện kiếm đạo thạch mở ra cục diện lúc đụng phải chu tức thánh điện đệ tử tìm đến phiền phức hắn đem né qua thành lập tô phường nhưng ở tô phường mở ra cục diện về sau lại gặp thất diệu kiếm s á t c ư ớ p đoạt kiếm đạo k h o á n g thạch về sau lại có chu tức thánh điện người đánh vào tô phường tô huyền phản kích thậm chí đánh giết chu tức thánh điện mười mấy tên đệ、tử. sau đó lại tiến về ma c ủ t chỗ sâu vàng lấp lánh tỏa thứ hai kiếm đạo khoáng thạch ở trong quá trình này mình tô phường bị người hủy hoại đại đạo thạch giao dịch chỗ cũng bị san bằng thành đất bằng tô huyền đối với cái này vẫn là nén giận nhưng khi tô phường một lần nữa gầy dựng về sau lại gặp mấy trăm thương hộ đến n á o sự lại về sau thật vất vả n ê n đón hai tháng thời gian yên lặng phiền phức lại l à tới cửa lúc này hồi tưởng tô huyền rốt cục phát r ắ t tới mình từ khi phát hiện kiếm đạo khoáng thạch đến nay lại luôn là có người ý đồ ngăn cản chính mình chơi đạo tô huyền trên mặt hiện hiện một vòng trước nay chưa từng có ngưng trọng bất quá ngay tại hắn muốn từ thạch miệng thú bên trong thỉnh giáo đáp án lúc giao dịch chỗ bên ngoài lại là đ ố n g nhiên chuyển đến một trận ồn ào kinh hô vậy có phải hay không làm thịt kiên bạch chính là hắn ngươi nhỏ dọn một chút chớ có để cho người ta nghe thấy nghe nói người này chính là một vị nhị thế tổ như chọc hắn không nhanh cẩn thận mạng nhỏ khó đảm bảo có như thế đ ư ơ n g ngại sao ngươi không nghe nói hắn mấy tháng trước còn dám khiêu chiến tử dương kiếm chủ sau đó lại còn bình an vô sự ngươi cảm thấy mình nhưng so sánh vị kia kiếm chủ đại nhân lợi hại t chỉ là nghe truyền ôn giao dịch chỗ phía ngoài tu sĩ liền bắt đầu e ngại lên vị này làm thịt kiên bạch tục n ữ nói người có tên cây có bóng có thể có phần này thanh danh cái này làm thịt kiên bạch cũng không phải là một cái người dễ t r e o chọc liền gặp kia trên đường phố lít nha lít nhít tu sĩ liền như là chuột thấy mèo nao nhao n h ư ợ n g bộ đến hai bên sợ cách cách đó không xa ngay tại đi tới người tới gần mà từ bọn hắn chỗ tránh ra rộng lớn con đường tô huyền đích thật là gặp được mình mười phần không muốn nhìn thấy người làm thịt kiên bạch đối phương có can đảm giết hắn kia là người không biết không sợ tô huyền vô trí a hắn một đường đi tới thấy qua kinh lịch rất nhiều cũng biết giết cái này làm thịt kiên bạch sẽ vì hắn rước lấy càng không muốn nhìn thấy người cho nên hiện tại hắn nên như thế nào chương bốn trăm tám mươi hai thánh thuật nhìn xem bên ngoài ngay tại hướng mình đi tới làm thịt kiên bạch tô huyền ở trong lòng hô một tiếng tôn giả tiếng thứ nhất cũng không đạt được thạch thú đáp lại mãi cho đến tô huyền liên tiếp kêu mấy tiếng mới vừa nghe đến thạch thú mơ mơ màng màng g ầ n một tiếng tôn giả người nói ta tại ma quật mấy tháng này đến nay gặp phiền phức phải chăng đều là bởi vì muốn lãnh nộ càng nhiều đại đạo nguyên nhân tiểu tử người mới phát giác quả nhiên b ả n đại gia đây cũng là thảm tao thay bay v à gió mỗi ngày đều vượng vượng hồ hồ liền muốn đi ngủ thạch thú nói lại vẫn liên lụy đến tôn giả ngươi sao tô huyền kinh dị nói nhảm thạch thú mắt t r ợ n trắng thiên đạo xuất thủ đều là ảnh hưởng sinh mệnh nghiệm các ngươi còn có nhục thân cho nên trải nghiệm không sâu bản đại gia chỉ có điểm này tàn hồn nếu không phải k i ê n mấy bình rượu ngon khôi phục một chút cũng phải hướng ngươi động thủ tô huyền sắc mặt trầm xuống thậm chí ngay cả thạch thú đều nghĩ động thủ với hắn bạn đại gia bây giờ còn có thể ngắn cản thạch thú nói như điểm ấy lực lượng hao tổn không có đến lúc đó bạn đại gia suy nghĩ thụ ảnh hưởng có lẽ liền sẽ chán ghét lưu tại trong đầu của ngươi tiếp theo rời đi hắn lại bỗng nhiên nói hoặc là trong lòng sinh ra t h a m nghiệm muốn chiếm cứ ngươi thân thể này tóm lại thiên đạo thủ đoạn khó lòng phòng bị tô huyền lộc cộc nuốt n g ụ m nước bọt nghe xong thạch thú phen này giải thích hắn rốt cuộc hiểu rõ thiên đạo thủ đoạn cùng loại với mình công pháp tu luyện vô tướng tâm kinh vô tướng tâm kinh là ảnh hưởng người k h á c nghiệm thiên đạo cũng là ảnh hưởng người k h á c nghiệm nhưng kẻ sau hiển nhiên càng lợi hại hơn cái này ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền vì tô huyền tìm đến phiền váy nhiều như vậy tựa hồ có một cỗ kiên quyết hóa chặt tô huyền mi tâm tại cái này đạo lực l ư ợ dưới hắn thậm chí cảm thấy được bản thân sau m ộ t khắc thân thể liền sẽ bị phanh thây thành hai nửa t i ê n là làm thịt kiên bạch lúc này đối phương tay phải đã n ắ m chặt chua kiếm sắp ra khỏi vỏ tô huyền cũng không có lòng suy nghĩ tiếp thạch thú nếu là đoạt xá mình nục thân làm sao bây giờ thần s á t hắn n g ư n g trọng nhìn xem làm thịt kiên bạch tốc độ dần dần tăng tốc rốt cục tại hai người còn cách xa nhau mười trượng khoảng cách lúc keng làm thịt kiên bạch trong vỏ kiếm pháp kiếm rốt cục ra khỏi vỏ nương theo mà đến là một đạo vượt qua trên trăm trượng kinh khủng kiếm khí hướng giao dịch chô đánh tới chuần xác mà nói là hướng tô huyền mà đến thật là khủng khiế quanh mình tu sĩ anh mắt hoảng sợ một kiếm này mặc dù không phải công hướng bọn hắn nhưng lại cho bọn hắn một loại dự cảm nếu là cách rất gần cũng có chết nguy hiểm cái này chính là tử dương kiếm phái nhị sư huynh sao vê anh một đạo kinh khủng nổ vang tùy theo chuyển đến tại chúng tu trong tầm mắt kiếm khí chém chúng giao dịch chỗ đ ạ i môn to như vậy kiến trúc vậy mà trực tiếp một phân thành hai ẩm vang sụp đổ a mấy đạo tiếng kêu thảm thiết ứng thanh vang lên kia là tại giao dịch xử lý mặt bích lạc kiếm phái đệ tử trực tiếp bị kiếm khí dư ba đánh bay tính cả tứ tám kiến trúc tàn phiến bay mấy trục trượng khoảng cách mới ngã xuống đất chỉ là dư ba liền có mấy danh bích lạc kiếm phái đệ tử miệng phun máu tươi sắc mặt trắng bệnh mà tô huyền bởi vì kiếm khí là đường đường chính chính hướng hắn chém tới uy lực cũng lớn nhất hắn tự giác không địch lại trực tiếp triệt thoái phía sau né tránh nhưng cuối cùng như thế tô huyền trên vai trái một đoạn tóc đen cũng là bị chặt đứt chính là trên cổ đều có một tấc vết thương tràn ra huyết trâu nhìn xem một màn này làm thịt k i ê n mày trắng đầu hơi n h ĩ tựa hồ không hài lòng một kiếm này thế mà không có đem tô huyền chém giết sau đó hắn cầm kiếm bỗng dưng lấy kiếm chỉ lên trời ông mắt chân có thể thấy b ố n cố càng thêm làm cho người hoảng sợ cường đại ba động từ làm thịt kiên bạch mũi kiếm chuyển đến có tiếng người run dậy tứ cực thư không chạm cái gì đây chính là tử dương kiếm phái kia thức thanh thuật chính là nó từng lấy một kiếm chém vỡ một con kinh khủng thánh yêu kiếm pháp thanh thuật ở đây cảm thấy khó có thể tin bọn hắn kinh h ã i không thôi bởi vì làm thịt kiên bạch lại có thể lấy đạp đạo đạo c h i cảnh tu thành một thức thanh thuật nói một cách khác một kiếm này có thánh nhân một kích chi lực tô huyền như thế nào cản hắn c à n không được điên rồi cái này làm t h ị kiên bạch điên rồi đạp đạo viên mãn cảnh khi dễ đạp đạo nhất trọng thiên thì cũng thôi đi lại còn dùng r a thánh thuật hắn đây là không cho tô phường chủ đường sống muốn làm giòn lưu lót đem nó chém g i ế t tránh khỏi sinh biến bao lớn thủ cái này cần thiết hay không tô phường chủ chỉ sợ s o n g không chết ở thất d i ệ u kiếm sát người trong tay ngược lại chết tại người một nhà trong tay tại một trận tiếng nghị luận hạ vô số tu sĩ chính là trông thấy một đạo vượt qua ngàn trượng khổng lồ kiếm ảnh hiện hiện làm thị kiên đầu bạt đ ỉ n h sau đó mang theo như vực sâu như biện kinh khủng ba động hướng tô huyền chém tới quá nhanh cái này thánh thuật không hổ tên hư không chạm mới còn tại làm thị kiên đầu bạt đình sau một khắc vậy mà liền đã xuất hiện tại tô huyền trước người sau đó đột nhiên chém xuống ầm ầm kinh khủng hơn ba động từ tô huyền quanh mình hướng ra phía ngoài k h u ế t tán ở đây tu sĩ chú ý tới nguyên địa tại chỗ xuất hiện một tòa hố sâu bụi mù nổi lên một phía cần biết ma q u ậ t mặt đất thế nhưng là kiên cố vô cùng mà cái k i a đạo kiếm ảnh lại là có thể đem xinh xinh ném ra một loại cực sâu cái hố có thể thấy được uy lực của nó tô phương chủ chết sao cái này nếu như không chết còn có thiên lý sao không tệ mới một kiếm kia uy lực quá mức cường đại Coi nói h ư đ thật với ngươi đi một kiếm kia thánh nhân tới đều phải ngưng trọng đối đãi ngươi cảm thấy kia tô huyền có thể đỡ một kiếm này sao hiện trường dần dần trở nên yên lặng hoàn toàn chính xác vô luận là phương diện kia đến xem tô huyền cũng không thể xuống thêm bọn hắn đã đang tiếp một vị thiên chi tiêu tử cứ như vậy bọn mình cũng có thể tiếp sau này mình chỉ sợ không cách nào lại hối đoái kiếm đạo thạch s ử kiếm thủ đoạn công kích cường đại như vậy không thu kiếm đạo sao có thể đi keng đây là một tiếng thu kiếm vào vỏ hồi âm kia là làm thịt kiên bạch sắc mặt lạnh lùng cầm trong tay kiếm đã đưa vào trong vỏ nói thật s ử x u ấ t kiêm một thức thánh thuật làm thịt kiên bạch tiêu hao cũng coi chút lớn sắc mặt cũng không khỏi có chút chẳng bệnh bất quá không có quan hệ tô huyền chết rồi t h u ậ t tiện khu khu cụ đúng lúc này đột nhiên k i a quy mô to lớn trong bụi mù chuyển đến một tiếng tiếng ho khan kịch liệt chú ý tới trận này động tĩnh toàn trường tu sĩ nhất thời trừng t ó mắt chính là làm thịt kiên bạch lúc này ánh mắt cũng động lại xuống tới trận này tiếng ho khan đến từ trong buổi mù cũng chính là tô huyền mới bị đánh trúng vị trí hán lại vẫn không chết không bốn h ư thế một kích đều có thể tiếp tục chống đỡ tô phường chủ hắn không khỏi cũng quá cứng rắn đi đây chính là có thể so với thánh nhân một kích doa người n coi là thật doa người chương bốn trăm tám mươi ba khinh người quá đáng nếu như nói làm thịt kiên bạch có thể tại đạp đạo cảnh tu thành thánh thuật ở đây tu sĩ là rung động như vậy tô h u ề n có thể lấy đạp đạo nhất trọng thiên tri cảnh ngăn lại một kiếm này ở đây tu sĩ chính là trần kinh bởi vì đây là chuyện không có thể đơn giản tới nói tô huyền đều có thể ngăn lại thánh nhân một k í c h chẳng phải là cũng mang ý nghĩa hắn có thể cùng thánh nhân đại tu đánh một trận cái này quá mức làm người nghe kinh sợ ở đây tu sĩ ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua dạng này truyền thuyết mà liên tại bọn hắn dưới tầm mắt trong buổi mù dần dần có một bóng người hình dáng xuất hiện kia là một đạo nằm dạp trên mặt đất bóng người tại gian nan hướng mặt ngoài bỏ tới không lâu hai cánh tay tuần tự leo ra nhìn xem một màn này làm thị kiên bạch lại đem pháp kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra sắc mặt lạnh lẽo hắn cứ việc trong lòng đồng dạng c h â n kinh nhưng không quan hệ một kiếm g i ế t không chết vậy liền lại đến một kiếm bất quá đương bóng người dần dần đem đầu cũng leo ra về sau ở đây tu sĩ cùng nhau hóa đá tại chỗ bởi vì kia không phải tô huyền khu khu cụ làm thịt sư minh người kia rõ ràng là trước đó tên kia bị tô huyền dừng lại bạt thai mạnh chào hỏi tử dương kiếm phái đệ tử hắn lúc này mặt đầy máu khí tức yếu đ ớt nhìn xem hắn đám người rốt cuộc minh bạch chật kia tiếng ho khan nguyên lai không phải tô huyền đỡ được làm t h ị kiên bạch thánh thuật mà la vị này thảm tao chiến đấu dư ba bị trọng thương tử dương kiếm phái đệ、tử. như vậy tôi h ề n đâu tự nhiên là chết rồi c h ỉ ít chúng tu trong lòng là cho rằng như thế làm thịt kiên mặt trắng s ắ c l ạ n h lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tên này họ từ đệ tử tiếp theo hử lạnh một tiếng đem lưới kiếm thu nhập trong vỏ hắn nhấc chân tiến lên đem đối phương từ trong bụi mủ kéo ra ngoài sau đó đem một viên chữa thương đan dược cho ăn nhập trong miệng theo đan dược vào bụng họ từ đệ tử khí tức hơi vững vàng một chút hắn cảm kích nói đa tạ làm thịt sư huynh kia tôi hồi đâu thế nhưng là chết rồi làm thịt kiên hỏi không nói hồi làm thịt sư huynh sư đệ không biết bất quá một kiếm tiêu uy lực đáng sợ như vậy nghĩ đến hắn cũng đã bị chém làm một m ị n hồn phi phách tán làm thịt kiên bạch cũng không đem họ từ đệ tử coi là chuyện đáng kể tô huyền việc quan hệ t ử dương kiếm phái tương lai kiếm chủ quan hệ trọng đại hắn muốn đích thân nhìn xem tô huyền triệt để bỏ mình sau đó làm thịt kiên bạch ngay tại này chờ sắn bụi mù tan hết chỉ gặp lúc đầu đại đạo thạch giao dịch chỗ đã biến thành một tòa diện tích trên trăm trượng sâu hố làm thịt kiên đến không đến hố sâu biên giới nhìn xuống dưới đi trong tầm mắt có thể trông thấy một chút bích lạc kiếm phái đệ tử ở phía dưới d â y r u a than nhẹ ngoài ra còn có mấy người không có động tính chút nào đã bỏ mình làm thịt kiên bạch ngay tại những này trong thi thể tìm kiếm tô huyền không lâu thật đúng là bị hắn phát hiện ngay tại hố sâu tận cùng dưới đáy lúc này tô huyền bị đá vụn cùng bùn đất vùi lấp một nửa thân thể không có động tĩnh cũng không có chút nào khí tức chết rồi dạng này đến xem hoàn toàn chính xác là chết làm thịt kiên bạch khẽ gật đầu bất quá hắn để bảo đảm n h ấ t lấy thần e m kiếm lại thúc đẩy trôi này ba t h ư c pháp kiếm bay vào trong hầm muốn lại cho tô huyền đầu bổ sung một kiếm nhưng mà trường kiếm cũng không như làm thịt kiên bạch suy nghĩ như vậy xuyên qua tô huyền đầu bởi vì ngay tại thời khắc mấu chốt không n ú c n í c h tô huyền đ ố n g nhiên toàn bộ hướng một bên tránh đi hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này trí mạng một kiếm ngươi lại dám can đảm g i ả chết làm thịt kiên bạch mười phần phẫn nộ mới nếu không phải họ từ đệ tử ho khan hắn đã đem lưỡi kiếm trở vào bao sau đó rời đi bây giờ nhìn tới hắn suýt nữa chúng tô huyền n g ự kế làm thịt kiên bạch tô huyền đứng tại hố to dưới đáy hắn mặc dù tóc dài có chút lộn nhưng khí tức lại hết sức nhẹ nhàng cũng không nhận trọng thương Chỉ ngươi h e ta cùng n g không oán không cừu mới một kiếm kia tô mô cũng có thể xem như chưa từng phát sinh ngươi ta hiện tại đều thối lui một bước không còn đánh nhau được chứ người xin nói ngậu làm thị kiên bạch cười lạnh hắn thậm chí mặt mũi tràn đầy khinh thường ngươi bất quá một cái không biết lai lịch tàn tu cũng dám dạng này cùng ta làm thị kiên nói vô ích ngươi dựa vào cái gì ta nhìn ngươi là không biết sống chết cho ta nhận lấy cái chết lời nói rơi xuống trôi này dài ba thức kiếm phát ra dọa người kiếm minh lại là trở lại làm thị kiên tay không bên trong hắn cầm kiếm nhìn trời nương theo bốn cố dọa người khí cơ hiện, hiện quanh mình tu sĩ không khỏi đổi sắc mặt làm thịt kiên bạch là lại muốn thi triển một kiếm kia thánh thuật còn hữu dụng sao mới một kiếm kia cũng không từng đem tô phường chủ giết chết cái này lại đến một kiếm chỉ sợ cũng không dùng được tô phường chủ vậy mà thật còn sống lại vẫn chỉ là nhận vết thương nhẹ phần này thực lực quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm kinh khủng cái rắm hắn bất quá đạp đạo nhất trọng tiên sao có thể có thể chống đỡ được thánh thuật lường trước hắn nhất định là vận dụng gì ngoại lực mới chống tới nói có lý bất quá cái này lại đến một kiếm tô phường chủ chỉ sợ cũng nguy hiểm hố to rơi đáy nhìn xem làm thịt i ê n bạch lại tại ấp vụ thánh thuật t ô huyền ánh mắt triệt để lạnh xuống hắn hít thở sâu một hơi đông n h i ê n cười thôi được t ô huyền tựa hồ thở dài một cái lập tức thứ n h ấ t đầu lộn xộn tóc dài không cách nào tự động quanh thân áo bảo cũng kịch liệt phồng lên kia là từ hắn thể nội tản ra khí cơ ba động vẹn vẹn chỉ là đạp đạo nhất trọng thiên nhưng sau đó c ô này khí cơ bắt đầu cường thịnh đạp đạo nhất trọng thiên trung kỳ đạp đạo nhất trọng thiên hậu kỳ đạp đạo nhất trọng thiên viên mãn tiếp lấy làm sao có thể phá cảnh tốc độ càng như thế nhanh chóng một hơi thời gian đều chưa từng có vậy mà liền liên phá ba cái nhọ cảnh không chỉ là ba cái nhọ cảnh hắn tựa hồ làm lớn đi vào đạp đạo nhị trọng tiên t tô huyền đích thật là muốn phá cảnh liền gặp quanh thân khí cơ rất nhanh liền đi tới đạp đạo nhị trọng tiên sau đó đạp đạo nhị trọng tiên trung kỳ đạp đạo nhị trọng tiên hậu kỳ đạp đạo nhị trọng tiên viên mãn cái này sao có thể khủng bố như thế phá cảnh tốc độ sợ c h o n g váng ở đây tu sĩ nhưng vẫn chưa xong đạp đạo tam trọng tiên đạp đạo tứ trọng tiên đạp đạo ngũ trọng tiên đạp đạo lục trọng tiên đến cùng sao không có đạp đạo thất trọng tiên tiếp lấy lại là đạp đạo bắt trọng tiên vẹn vẹn thời gian ba hơi thở tô huyền quanh thân cảnh giới liền từ đạp đạo nhất trọng thiên đi vào đạp đạo bắt trọng thiên viên mãn c h i cảnh như vậy phá cảnh tốc độ nói thật ở đây tu sĩ chưa từng nghe thấy chính là làm thịt kiên bạch đều bị một màn này k i n h trụ trên m ũ i kiếm tán phát thánh thuật ba động đều có chút bất ổn hắn không thể tin được làm sao lại có người tại ngắn ngủi như vậy thời gian liền ngay cả phá thất trọng tiên h tưởng tượng lúc trước mình từ đạp đạo nhất trọng phá vỡ mà vào đạp đạo bắt trọng tiên đều dùng hơn hai mươi năm thời gian mà tô huyền vẹn vẹn ba cái hô hấp đây là người sao điên rồi điên rồi thế giới này nhất định là điên rồi ba hơi liên phá thất trọng tiên như thế phá cảnh tốc độ vị này tô phường chủ chỉ sợ là xưa nay chưa từng có a đậu chỉ tại hạ thậm chí cũng dám chắc chắn hậu thế cũng định không người đến t chương bốn trăm tám mươi bốn tám chư vị vậy mà lại tin tưởng có người tại ngắn ngủi như vậy thời gian liên phá thất trọng tiên ngay tại vô số tu sĩ vì tô huyền phá cảnh tốc độ mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm có người bỗng nhiên cười l ạ n h liên nghe bất quá là dùng loại bí pháp nào đem tự thân cảnh giới phong ấn tại giờ khắc này giải phong mà thôi thân là các đại thánh địa đệ tử các ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng không biết được Buồn cười có phải hay không bí pháp phong ấn tự thân cảnh giới chẳng lẽ chúng ta nhìn không ra tô phường chủ mới chính là tại phá cảnh ở đâu ra bí pháp không tệ nếu là thật sự giải phóng khẳng định sẽ tiết lộ một chút khí cơ mà tô phường chủ mới nhưng không có bất luận cái gì bí pháp ba động hiếm thấy nhiều cái thế giới chi lớn không thiếu cái lạ cái này họ tô bí pháp không thể nghi ngờ tương đối ẩn ấp cho nên các ngươi mới nhìn không ra nói không sai ba hơi từ đạp đạo nhất trọng thiên nhập phá vỡ mà vào đạp đạo bắt trọng thiên viên mãn chị sợ chỉ có đồ con lợn mới có thể tin a ha ha ha ha ha phen này tranh luận về sau rất nhiều tu sĩ sắc mặt đều dần dần khôi phục tỉnh táo hoàn toàn chính xác làm sao lại có người phá cảnh tốc độ khủng bố như thế coi như những kia thiên tư lại như thế nào yêu nghề người muốn phá nhiều như vậy cái cảnh nói ít cũng phải mười năm kể a ba hơi cái này căn bản là không cách nào làm được sự tình cùng lúc đó ngoại giới giờ phút này cả tòa thí luyện thành đến ngàn vạn mà tính tu sĩ tất cả đều mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời từ thân sắc của bọn hắn bên trong Tựa trời hồ chân bọn hắn đối mặt trên trời mây đen đều là cảm thấy da đầu run lên trái tim thậm chí đều giống như cấp tốc truy động tiếng trống suýt nưỡi n h à y ra lồng ngực đây là lôi kiếp có tiếng người run dậy một ngụm nói ra trần tướng đích thật là lôi k i ế p ba động nhưng làm sao lại có diện tích khủng bố như thế lôi kiếp cái này sợ là đem toàn bộ thế giới đều che đậy a tồn tại gì mới có thể độ dạng này lôi kiếp thành tiên sao thành tiên t t i ê n là một cái mười phần xa xôi lại không biết đến tột cùng có hay không tồn tại nhưng đối với mấy người kia lời nói vậy mà không có người có dị nghị bởi vì khủng bố như vậy lôi kiếp chỉ sợ cũng chỉ có muốn thành tiên tồn tại mới có thể độ a phù thanh chủ mấy vị đế cảnh tồn tại lúc này đã từ đại môn đi ra sắc mặt ngưng trọng nhìn xem phía trên nặng n ề mây đen thần chí của ta phạm vi bao phủ vậy mà đều không có tòa này lôi k i ế p phạm vi càng lớn nếu để cho nó hạ xuống lôi đ ỉ n h chúng ta mấy cái cũng muốn gặp nạn trong thời gian ngắn có thể hay không chạy ra lôi k i ế p phạm vi không thể cái này lôi k i ế p diện tích quá lớn tại nó hạ xuống trước đó chúng ta căn bản thoát ly không được như thế nào vô duyên vô cớ xuất hiện lôi k i ế p thế gian này liền không có vô duyên vô c ớ sự t ì n h tất nhiên là có ai đem nó dẫn tới mấy vị đế cảnh tồn tại thần sắc càng lúc càng ngưng trọng bọn hắn đã thật lâu không có tại kinh lịch lôi kép nhưng đều là từ đạo đạo cảnh đi tới biết được lôi kép kinh khủng không chút nào khoa trương vẹn vẹn nhìn dạng này lôi k i ế p quy mô bọn hắn thậm chí đều không có tự tin có thể tại lôi k i ế p kết thúc trước sống sót đã bỏ mình nguy cơ đang ở trước mắt mấy vị đế cảnh tồn tại lúc này xuất thủ bọn hắn bay ra thả vân thành tìm trong lôi k i ế p tâm vị trí định tìm ra dẫn tới lôi k i ế p người sau đó nghĩ biện pháp để tòa này lôi k i ế p tán đi rất nhanh bọn hắn liền đến đến một khối phế tích nơi này trước đó là một tòa thành trì bị thú chiều xông phá biến thành phế tích dẫn tới lôi kép vị kia ở nơi nào không ở nơi này nơi đây phương viên chăm d ặ n không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động chẳng lẽ vị trí trung tâm không ở nơi này chính là chỗ này sẽ không sai sau đó mấy vị đế cảnh tồn tại tại thành trì phế tích bên trong tìm một lần lại một lần nhưng không có chút điểm manh mối đông nhiên một máy mắt bọn hắn nhìn nhau một chút cùng nhau nhìn về phía dưới chân đại điện ma quật chính là ma quật là ai thử dương kiếm chủ cũng ở chỗ này giờ khắc này trong đầu hắn hiện lên mình đệ tử thân ảnh là hắn bất quá rất nhanh thử dương kiếm chủ lại lắc đầu t ô huyền mặc dù thiên tư cực kỳ yêu nghiệt lần trước đã từng dẫn tới lôi kiếp nhưng cùng lập tức tòa này lôi kiếp so sánh lại là kém rất, rất nhiều ma liên t ạ i mấy vị đế cảnh tồn tại chuẩn bị tiến vào ma c ộ t tìm kiếm kẻ đầu tiêu lúc đ ố n g nhiên ở giữa trên trời lôi k i ế p lại trong khoảnh khắc t á n đi chuyện gì xảy ra tại trong tầm mắt của bọn hắn kia như muốn diệt thế lôi k i ế p cực nhanh từ đen nhánh trở nên ảm đạm sau đó trong mắt liền chỉ còn lại có thanh thiên bạch nhật trong động ma tại lúc đầu đại đạo thạch giao dịch chỗ trên không xuất hiện một thanh vượt qua hơn ngàn trượng kinh khủng kiếm ảnh kia là làm thị kiên bạch chỗ thi triển mà ra thánh thuật tứ cực hư không chạm ánh mắt của hắn văng lãnh mà lại ngưng trọng bởi vì tô huyền mới mang cho hắn quá nhiều dự kiến không gần như chỉ ở mình thứ nhất chạm phía dưới chỉ là nhận vết thương nhẹ về sau vậy mà lại chỉ dùng thời gian ba cái hô hấp liền từ đạp đạo nhất trọng thiên bước vào đạp đạo bắt trọng thiên mặc kệ là thật dùng ngắn như vậy thời gian phá nhiều như vậy cành cũng tốt vẫn là giải phong bí pháp cũng được tô huyền đều cho hắn một loại uy hiếp tựa như là tử dương kiếm phái đại sư mình vị kia hắn mấy lần khiêu chiến nhưng thủy trung thảm bại vĩ nạn thân ảnh cho nên tô huyền hẳn phải chết chém hắn một tiếng giận dữ mắng n g trong t r ớ c mắt vượt qua ngàn trượng kiếm ảnh mang theo kinh khủng ba động hướng hố to dưới đáy tô huyền chạp tới tô phường chủ lần này có thể ngăn khó hắn giờ khắp này ở bên trong hố to k i ế m ảnh lớn như vậy hắn cơ hồ không cách nào lại né tránh chỉ sợ chỉ có một con đường chết vượt cười mới tô phường chủ chỉ là đạp đạo nhất trọng tiên đều cản lại bây giờ cảnh giới đã tới đạp đạo bắt trọng làm sao có thể ngăn không được t i ê n là hắn vận dụng ngoại lực lần này trừ phi hắn còn có ngoại lực thủ đoạn nếu không chính là một chữ chết không tin thử nhìn một chút bên ngoài sân tu sĩ ánh mắt không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m một màn này tại thần trí của bọn hắn giới t ô huyền đối mặt cái tia đạo kinh khủng tiếm ảnh trên mặt vậy mà không có chút nào ba động không thấy mảy may e ngại cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc thật giống như một vũng bình tĩnh đến không có gợn sóng mặt hồ làm cho người nhìn không t â u ý nghĩ trong lòng cái này là có gì dựa vào ông k i ế m ảnh chạm phá hư không như là thuần di trong n g á y mắt xuất hiện tại tô huyền đ ỉ n h đầu mắt thấy liền muốn chém chúng nhưng ngay một khắc này vô số tu sĩ đều là nhìn thấy từ tô huyền bên ngoài thân hiện ra lít nha lít nhít vầng sáng đây là vật gì chương bốn trăm tám mươi lăm bại đại đạo là đại đạo làm sao có thể là đại đạo nhiều như vậy vầng sáng là có bao nhiêu sợ là có hơn ngàn t c sau đó kiếm ảnh đánh tới không có bên ngoài sân những tu sĩ kia dự đoán kinh khủng bạo tạc cũng không có mới như thế quy mô khổng lồ bùi mù hố to dưới đáy mười phần yên tĩnh chỉ gặp cái kia đạo như là dạng kén màng mỏng vậy mà từng chút từng chút đem vượt qua ngàn trượng kinh khủng kiếm ảnh hấp thu hoặc là nói là nuốt hết kiếm ảnh mười phần khổng lồ nó thân dài vượt qua ngàn trượng lưới kiếm độ rộng cũng có trên trăm triệu tại nó phía dưới tô huyền thân thể nhìn xem là như vậy yếu đuối yếu đuối như là một con nhỏ bé sâu kiến tùy tiện liền có thể tại kiếm ảnh hạ bị ép thành m ộ t mịn nhưng cái k i ê u đạo như dạng kén màng mỏng không biết là cái gì q u ỷ dị lực lượng nó nho nhỏ một cái lại là có thể đem khổng lồ kiếm ảnh dần dần mất hết bất quá trong chốc lát kiếm ảnh liền biến mất nhìn xem một màn này vô số tu sĩ xa vào đến hoàn toàn t ĩ n h mịch ở trong bọn hắn miệng há lớn giống như có thể nuốt vào một quả trứng gà hai mắt chừng như trung đồng phản ứng này rung động trong lòng bọn họ một thức thanh thuật cái này liền bị hóa giải là con mắt ta hỏng cái này đều xuất hiện ảo giác không phải ảo giác là thật làm thịt kiên bạch thánh thuật bị cái kêu đạo màng mỏng tùy tiện liền n u ố t mất hết rồi cái này cái này cái này đó là cái gì quỷ dị thủ đoạn quỷ dị kia là đại đạo dung hợp chí ít hơn ngàn đại đạo từ đó hình thành phòng ngự thủ đoạn cái gì hơn ngàn đại đạo người nói đùa cái gì ta giống đang nói đùa sao t hơn ngàn đại đạo ra sao khái niệm ở đây có một cái tính một cái có thể lĩnh ngộ ba đầu đại đạo đã coi như là tông môn của mình bên trong thiên kiêu hàng người được người kính ngưỡng chính là làm thịt kiên bạch hắn chiến lược sở dĩ tại tử dương kiếm phái xếp hạng thứ hai nguồn gốc từ đạp đạo cựu trọng thiên viên mãn cảnh giới cùng lĩnh ngộ sáu đầu đại đạo nhìn xem không còn dám như thế nào bị thế nhân xưng là thiên tiêu bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo đều không có vượt qua mười phần số m a tô huyền lại là lĩnh ngộ hơn ngàn đầu đại đạo đây là thiên tiêu sao nếu là bọn hắn đây tính toán là cái gì quá kinh khủng quá kinh khủng cái này nhất định là n g ộ n đúng ta còn đang nằm mơ đều là giả ha ha ha ha, ha, ha. cái này ma còn hết thể đều là giả quá bực cười làm sao có thể chứ làm sao có thể chứ nhưng có người đến thức t ỉ n h ta nhanh a thế gian này tại sao có thể có người lĩnh mộ hơn ngàn đầu đại đạo đâu lại còn toàn bộ lĩnh mộ được tám thành tám thành a nếu đem một đầu đại đạo lĩnh mộ đến tám thành cần mười năm hơn ngàn đầu đại đạo vậy liên cần một vài năm nhưng phải biết không có khả năng có người chỉ dùng thời gian mười năm liền đem một đầu đại đạo lĩnh mộ đến tám thành đại đa số người bình thường đều là hơn mười năm thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm ngoài ra đại đạo càng nhiều như thế nào cân bằng càng là một năn đề cho nên trên thế gian tu sĩ xem ra lĩnh ngộ năm đến mười đầu đại đạo tu sĩ đã đủ để được xưng ơ tụng là vạn năm khó gặp yêu nghiệt nhân vật về phần hơn ngàn đại đạo đây không phải yêu nghiệt đây là thiên đạo c h i tử chính là bởi vì lĩnh ngộ đại đạo như thế khó khăn nhìn xem tô huyền kia hơn ngàn đầu đại đạo ở đây tu sĩ mới cảm giác trời đều sập cái này phá vỡ bọn hắn nhận biết cũng vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết len k e n cho dù là làm thịt k i ê n bạch lúc này cũng bởi vì quá mức kinh hãi kiếm trong tay đều tuột tay rơi vào trên mặt đất là một tu luyện kiếm đạo tu sĩ kiếm chính là mạng của bọn hắn đừng nói tu tay liền là chết kiếm này cũng muốn một mực nắm ở trong tay nhưng làm thịt kiên bạch tín nhiệm đ ổ sụp hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tư cũng tan rã bởi vì lĩnh ngộ sáu đầu đại đạo làm thịt kiên bạch tại tử dương kiếm phái nhận hết khoe hắn cũng mười phần tự ngạo bởi vì chính là vị đại sư kiêm hình cũng bất quá chỉ là lĩnh ngộ tám đầu đại đạo hắn thấy mình còn trẻ nếu như tại cảnh giới này lại rèn luyện cái trên trăm năm sớm muộn đều có thể siêu việt vị đại sư kiêm hình thậm chí bên ngoài truyền lại những yêu nghiệt kia nhân vật làm thịt kiên bạch thừa nhận mình đích thật có một ít không bằng những người khác địa phương nhưng cái này cũng không quan hệ bởi vì hắn có thể đổi k bất quá trước mắt tô huyền vượt qua hơn ngàn đầu đại đạo toàn bộ nội chi tám thành sắp chín thành cái này như thế nào truy dù là đem cả đời tuổi thọ đều nện ở trên đường lớn làm thịt kiên bạch cũng không cảm thấy mình có thể làm đến như tô huyền dạng này nhưng vấn đề là đối phương niên kỷ so với hắn nhỏ rất nhiều tuyệt vọng thật muốn nói đến đây là làm thịt kiên bạch lần thứ nhất trải nghiệm loại tư vị này hắn trực tiếp hòng mất chân mềm l ú n tại chỗ quỷ trên mặt đất vô số người đều đang nhìn một màn này nhưng không người cười nói hắn thậm chí mười phần lý giải đừng nói chỉ là một cái làm thịt kiên bạch từ xưa đến nay t ự có tu sĩ đến nay chưa từng xuất hiện qua dạng này một vị kinh khủng yêu nghiệt chưa từng nghe nói không chút nào khoa trương tô huyền là cái thứ nhất nhưng cái này đến tột cùng là như thế nào làm được không ai có thể nghĩ rõ ràng vấn đề này ngươi muốn nói là tô huyền thiên tư quá mức yêu nghiệt cái này cũng nói không thông người khác không yêu nghiệt sao từ xưa đến nay xuất hiện đỉnh cấp thể chất còn ít sao cho dù bọn hắn cũng làm không được giống tô huyền dạng này lĩnh nộ nhiều như vậy l ạ i đạo tô huyền vì sao có thể toàn trường yên lặng cứ như vậy kéo dài rất rất lâu thằng đến làm thịt kiên bạch từ dưới đất đứng lên thân thất hồn lạc phách hướng một cái phương hướng lắc lắc c ung dung đi đến kia là ma quật phương hướng lối ra hắn mặc dù tâm thần nhận cực lớn s u n g kích thậm chí suýt nữa đều mất hồn nhưng lại còn nhớ rõ đường trở về thằng đến hắn đi rất xa ở đây tu sĩ mới không khỏi thấp giọng nói người này chỉ sợ cũng này s o n g s o n g vì sao một đường làm được quá thuận gặp đà kích như vậy chín thành chín sẽ như vậy không gượng dậy nổi hoàn toàn chính xác thế nhân đều biết trên con đường tu hành không thể quá mức thông thuận nhất định phải kinh lịch chút long đong gặp chắc trở không phải hơi gặp phải ngăn trở liền phải bị đánh về nguyên hình t h ô i gặp phải ngăn trở đều như vậy chớ nói chi là làm thịt kiên bạch gặp to lớn như vậy đà kích tại rất nhiều người xem ra hán phế đi kỳ thật không chỉ có là làm thịt kiên bạch ở đây rất nhiều tu sĩ đều hứng chịu tới cực lớn đà kích đây không phải đục thân thụ chút thương thế dựa vào chữa thương đan dược là có thể trị càng vấn đề mà là đạo đau lòng coi như phẩm giai lại cao hơn lại như thế nào chân quý đan g dược thiên tài địa bảo đều trị không hết đau lòng phải dùng tấm trị thì như đánh bại tô h u y n nhưng vấn đề là làm thịt kiên bạch đều không chiến mà bại còn có ai có thể là tô huyền địch thủ chương bốn trăm tám mươi sáu xưa nay chưa từng có hôm sau thí luyện thành đầu đường cuối ngõ bốn phía đều là nghị luận hôn qua lôi k i ế p tiếng nghị luận có vị đế cảnh thế lực trưởng lao nói hôn qua lôi kiếp kia là thành tiên cướp sở dĩ bỏ d ở nửa t r ư ờ n g là bởi vì vị kia tồn tại từ bỏ thành tiên thật hay giả đạo hữu ngươi có biết là vị kia tồn tại là ai ta nếu là biết còn ở nơi này cọ nước t r à của các ngươi uống thôi đi hôm nay sáng sớm người ta đều có người nói là bảng điểm số bên trên vị kia tô h u y n cũng chính là tử dương kiếm chủ thân truyền ba hơi liên phá bảy trọng thiên cảnh giới lúc này mới đưa tới ngày hôm qua a kinh khủng lôi kiếp tô huyền liên phá thất trọng thiên đạo hữu ngươi nói đùa sao ta nói đùa hừ người ta tận mắt mục đích ngoại trừ hắn nghe nói còn có mười mấy vạn người tại hiện trường tất cả đều tận mắt nhìn thấy cái này quá k h ó mà tin ta trời thí luyện thành có rất nhiều loại chuyên môn thí dụ như nói kinh khủng lôi kiếp là từ tô huyền liên phá bảy trọng thiên cảnh giới từ đó dẫn tới nhưng tin tưởng lời đồn đại này đích sắc rất ít người bởi vì cái này quá n g u y tiên không có chút nào tính chân thực càng nhiều ân tình nguyện tin tưởng đây là vị nào tồn tại thành tiên cướp bởi vì bọn hắn chưa từng gặp mặt tích rộng lớn như vậy lôi kiếp đem nó thổi đến cao cao cũng có thể để mọi người trong lòng cân bằng rất nhiều cũng tin tưởng t i ê n là chân thật tồn tại mà lúc này p h ụ t h à n h chủ mấy vị đế cảnh tồn tại mở to mắt bọn hắn cặp kia lịch luyện nhiều năm chìm nổi con ngươi vậy mà sen lẫn một tia rung động nhìn xem tử dương kiếm chủ thử dương đạo hình. một người mở miệng hỏi ngươi lai ngươi lần trước thu nhận đệ tử chính là tên này dẫn tới lôi kiếp tiểu bối tử dương kiếm chủ khẽ gật đầu gặp đây mấy người khác không khỏi trờ mặc đương trong thành các phương tu sĩ còn tại tranh luận lôi k i ế p đến tột cùng là bởi vì gì mà lên lúc bọn hắn đã biết được đáp án cũng chính là tử dương kiếm chủ mấy tháng trước chỗ thu đệ tử một cái bất quá đạp đạo nhất trọng thiên tiểu bối tử dương đạo hình ngươi vậy đệ tử trước đó ra sao cảnh đạp đạo nhất trọng thiên đạp đạo nhất trọng tin tức xác thật đ ế n báo bây giờ ngươi vậy đệ tử đã là đạp đạo bắt trọng thiên viên mãn đồng thời còn đem c h í ít hơn ngàn đầu đại đạo tất cả đều lĩnh lộ đến tám thành vừa nói như vậy xong mấy tên đế cảnh tồn tại nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía tử dương kiếm chủ tự hô là muốn từ cái sau trong nhận biết những này đến tột cùng lại như thế nào làm được thử dương kiếm chủ sắc mặt không có chút nào gần sóng nhưng đây chỉ là biểu tượng dưới đáy lòng hắn so mấy vị này còn muốn kinh hãi người khác còn có thể thích hợp hoài nghi việc này chân thực tính nhưng hắn lại là biết rõ mình v ị kia đệ từ mấy tháng trước hoàn toàn chính xác chỉ là đạo đạo một trọng thiên cảnh giới mà đại đạo cũng bất quá chỉ lĩnh ngộ âm dương lôi chi đại đạo lại đều chỉ là nhập môn m à thôi như vậy vấn đề tới tô huyền là như thế nào làm được tại ngắn ngủi như vậy thời gian lĩnh ngộ hơn ngàn đầu đại đạo cũng toàn bộ nội chi tán thành thử dương đạo huy có người thúc giục tử dương kiếm chủ chỉ có thể mở miệng các vị đạo hữu không cần thiết đem việc này coi là thật bất quá là lời đồn mà thôi lời đồn một người n h ư mày truyền đến tin tức người là ta tông một trưởng lão không có giả hắn nhìn chằm chằm tử dương kiếm chủ tử dương đạo huynh chẳng lẽ là có chuyện gì giấu g i ế m chúng ta hay sao càn nguyên đạo hữu hiểu lầm tử dương kiếm chủ giải thích nói ta vậy đệ tử sớm liền đã tới đạp đạo bắt trọng tiên cũng không phải là lấy nhất trọng phá vỡ mà vào bắt trọng chư vị cũng chớ có coi là thật thì ra là thế có tử dương kiếm chủ tự mình nói ra đáp án mấy vị đế cảnh tồn tại lập tức bừng tỉnh đại、ngộ. nói thật cho dù đến bọn hắn cảnh giới này cũng hoàn toàn không tin sẽ có người tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian ngay tại đạp đạo cảnh giới này l i ê n phá bắt trọng tiên cái khác giống niết bàn pháp tướng những này cũng có khả năng nhưng đạp đạo đ ạ t u y ệ t không có khả năng đại đạo há lại dễ dàng như thế lính ngộ nếu có thể tia tiểu đối chẳng phải là có thể trong khoảng thời gian ngắn nhập thánh t i ế p lấy lại đi vào bọn hắn cảnh giới này tử dương đạo hình ngươi vậy đệ tử thế nhưng là đem chúng ta mấy cái này lao đầu t ử d ọ a cho phát sợ một người v u t dâu c ư i to tựa hồ dễ dàng xuống tới tử dương kiếm chủ cũng trở về lấy mỉm cười bất quá hơi có vẻ cứng gắc m ớ i những lời kia có thể giấu giếm được bọn hắn nhưng làm sao giấu giếm được mình hắn trăm mối vẫn không có c á c h giải tô huyền đến tột cùng lạc như thế nào làm được trước mắt có chín trăm bảy mươi ba nghìn hai trăm tám mươi tám tên niết bản cảnh tu sĩ cho rằng người thiên tư tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trước mắt có một nghìn chín trăm ba trăm ba mươi chín tên đạm đạo cảnh tu sĩ cho rằng người thiên tư tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trước mắt có ba mươi bảy tên thánh cảnh tu sĩ cho rằng ngươi thiên tư tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trước mắt có một tên đế cảnh tu sĩ cho rằng ngươi thiên tư tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên tư tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vàng lấp lánh tiến độ một trăm một i chín một n h ì bảy t r ă ba mươi bảy tám ít thiết thiết thiết thiết thiết thiết thiết thiết thiết thiết thiết thiết t h i t h i t h i ế t t h i t t h phường lúc này tô huyền ngay tại vì h ô m qua sự tình giải quyết tốt hậu quả đại đạo của hắn thạch giao dịch chỗ bị hố kiên bạch một kiếm chém thành phế tích thậm chí nguyên địa còn để lại đến vượt qua trăm trượng hố to ngoại trừ những n à y muốn trùng kiến bên ngoài còn có những cái kêu bích l ạ kiếm phái đệ tử. Chỉ là dư ba. những này bích lạc kiếm phái đệ tử liền chết sáu người mặt khác bao quát nghiêm sư h u n h cơ hồ toàn bộ trọng thương hiện tại tô huyền thù hạ n đã từ ban sơ gần tám trăm người một đường xuống tới bây giờ chín người có thể nói những cái kia người đã chết đều là thụ tô huyền liên lụy mà bị thiên đạo giết chết đối với cái này hắn cũng không có gì tốt biện pháp bởi vì chính là chính tô huyền đều chỉ có thể giữ lại làm thị kiên bạch tính mệnh mà không đi giết vì sao đã thiên đạo đang ngăn trở tô huyền l ĩ n h nộ đại đạo nếu là đem làm thị kiên giết phi công về sau lại tập thì là ai thạch thú nói、qua. đầu tiên lấy tô huyền thực lực hôm nay vô luận đối phương sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào hắn đều không thèm để ý tương đương với làm thịt kiên bạch là tô huyền lưu lại thuẫn phòng ngừa thiên đạo có thể ảnh hưởng người tăng nhiều tiếp theo phiền phức càng lúc càng lớn thẳng đến tô huyền lại một lần nữa bất lực ngoài ra chỉ cần tô huyền đầy đủ cẩn thận dưới mắt cái này trong động ma tu sĩ chính đạo l u ậ n thực lực không có người nào có thể uy hiếp được tính mạng của hắn tiếp tục như vậy đại hắn chân chính lĩnh nộ g vạn đạo đặt thành cố định sự thật nghĩ đến thiên đạo cũng sẽ như vậy hơi thở niệm đương nhiên đến tột cùng là sẽ hơi thở niệm vẫn là càng thêm làm tầm trọng thêm đây đều là ẩn số nhưng v ô luận như thế nào tô huyền đều sẽ kiên định trong lòng ý chí một đường hướng phía trước chương bốn trăm tám mươi bảy gọn sóng một ngọn núi đậu liền gặp một bóng người bay vào trong đó rơi đến mặt đất về sau lại bước chân vội vã và đi vào một thất diệu kiếm sát đệ từ phụ cận ý thìa sư minh ý thìa sư minh chính là tên kia tóc trắng phơ thanh niên hắn nhìn xem tên này có chút vội vàng sao động sư đệ cũng không nói chuyện l i ê n nghe ý thìa sư minh tô phường phát sinh một sự kiện tia tô tia tô huyền người này ấp há ấp úng không khỏi đem càng nhiều thất diệu kiếm sát đệ tử hấp dẫn tới tia tô huyền như thế nào ngươi ngược lại là nói a có người không kiên nhẫn hán ta chỉ là nghe người ta nói không biết thực hư ngươi mẹ nó i lằng nhà lằng nhằng mặc kệ là thật là giả ngươi nói trước đi ra đúng rồi ngươi không nói chúng ta làm sao biết thật giả nhanh lên ta nghe người ta nói kia tô huyền tại tô phường chỉ dùng thời gian ba cái hô hấp liền từ đạc đạo nhất trọng thiên phá vỡ mà vào đạc đạo bắt trọng thiên viên mãn c h i cảnh cái này một lời rơi xuống trong sơn động xa vào đến một mảnh yên lặng mười mấy tên thất diệu kiếm sát đệ t ử thần s ắ c trong nháy mắt n g kết tựa hồ không dám tin thật lâu một người nhữ mày ngươi mở gì cho đùa những người còn lại cũng làm ở miệng kia tô huyền ta nhớ được là đạc đạo nhất trọng thiên không giả nhưng nói hắn mấy hơi công phu liền phá vỡ mà vào đạc đạo bắt trọng cái này như thế nào khả năng chẳng lẽ hắn một nháy mắt liền đem đại đạo từ một thành lĩnh ngộ đến tám thành ha ha ha ha ha. đại sư huynh lúc trước cũng không thể nào l i ê n kia tô huyền hắn ngoại trừ tìm bỏ bạn sự lợi hại chút bên ngoài ngoài ra còn có cái gì đoán chừng là hắn những cái kia cho săn truyền tới lời đồn muốn chấn nhiếp một số người cái này có thể chấn nhiếp ai các ngươi có ai sợ ha ha ha ha ha. đại đa số thất diệu kiếm sát đệ tử trên mặt đều lộ ra miệng mai tiêu dung chính là vị kia được xưng là y sư huynh thanh niên t ó c trắng cũng đều chưa từng để ý báo tin đệ tử lộc cộc nuốt nước, nước miếng một cái nghe nói hắn vẫn là lãnh nộ trí ít hơn ngàn đầu đại đạo tất cả đều lĩnh nộ đến tám thành trầm mặc nhưng lập tức ha ha ha ha ha, ha. một người cười nước mắt hoa đều tràn ra ôm bụng hắn p h a n h p h a n h vũ bên cạnh đệ tử bả vai ngươi nghe thấy được sao vu sư đệ mới vừa nói kia tô huyền trí ít đem lên ngàn đầu đại đạo lĩnh n ộ đến tám thành ha ha ha ha ha. ta sắp không được trong s ơ n động bầu không khí rất là sung sướng càng là có người tiến lên đem vị kia vu sư đệ bả vai ô m lấy vu sư đệ ngươi những ngày gần đây có phải hay không tu luyện tu xỏa những lời này cũng tin ta là nghe rất nhiều người đều nói như vậy vu sư đệ hồi tưởng những người kia lúc ấy một bộ làm như có thật bộ dáng c à n thấy đây khả năng có lẽ chính là thật chân tu luyện tu xỏa cha hỏi đệ tử chừng tóm mắt những người còn lại lập tức đụng lên đến vũ s ư đệ sư huynh ta bây giờ hoài nghi ngươi nhập ta thất d i ệ u kiếm s á t có phải hay không hối lộ t r ư ở n g lão cái này rõ ràng là giả sự tình ngươi vậy mà cũng có thể tin tưởng không tệ ngươi nếu nói hắn l ĩ n h ngộ hơn ngàn đầu đại đạo ta ngược lại thật ra miễn cưỡng có thể tin cái một thành nhưng toàn bộ nội chi t á m thành sư huynh nói như vậy trên đời này còn không người có thể làm được chuyện như vậy dạng này vu s ư đệ ta cái này mang ngươi bên trên tô phường đi một lần là thật là giả thử một chút kiếm chẳng phải hiểu rồi vừa lúc ở nơi đây đợi không thú vị ta cũng đi góp một lần náo nhiệt cùng đi cùng đi bất quá một lát mười mấy tên thất diệu kiếm sát đệ tử liền quyết định đi hướng tô phường chơi một chút bất quá vì để tránh cho y sư h i n h ngăn cản một người hướng hắn ôm q u y ề nói n y sư h i n h các sư đệ chỉ là đi nghiệm một chút t r u y ề n n g ô n thật giả như tô phường coi là thật có tử dương kiếm phái đệ tử mãi phục chúng ta sẽ mau chóng rút đi y sư h i n h trong ngực ô m kiếm hắn nói ta với các ngươi cùng nhau tiến đến đạt đạo cựu trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ ba trăm sáu m ộ t hai sáu ba bảy tám ba nghìn năm trăm sáu mươi phải trang vàng lấp lánh đã lần thứ ba trùng kiến đại đạo thạch giao dịch chỗ tổ trưng bày đằng sau t ô huyền ngay tại nhìn qua trước mắt hiện hiện c h ữ v i ế t vì ứng đối làm thịt kiên bạch hắn bất đắc dĩ liên tiếp vàng lấp lánh bảy cái từ đầu lúc này mới từ đạp đạo nhất trọng thiên phá vỡ mà vào đạp đạo bắt trọng thiên duy chỉ có còn để lại một cái đạp đạo cựu trọng thiên sở dĩ giữ lại nó t ô huyền hoàn toàn là vì v ậ t đạo đương nhiên hắn không biết đương mình chân chính đem mặt khác đại đạo cũng nhập một lúc lại vàng lấp lánh cái từ này đầu những n à y đại đạo có thể hay không trên đường đi chín thành nếu không thể t ô huyền hoàn mỹ căn cơ con đường cũng liền b ậ mất đoạn mất có gì hậu quả t ô huyền không biết nhưng hắn chỉ ít biết nếu vô pháp trải qua kim thủ chỉ n h ậ p tiên chỉ dựa vào có thiếu căn cơ là không cách nào n h ậ p tiên về phần đạp đạo về sau thánh cảnh phương thế giới này còn có nhiều như vậy thánh nhân hoàn toàn nhưng bằng vào bọn hắn đem thánh nhân từ đầu nhấp máy đầy nhưng tiên có lẽ chỉ có thể bằng vào chính mình tô huyền cảm giác trong lòng có chút c h á n nếu không có kia làm thịt kiên bạch hắn căn bản liền sẽ không có những này lo lắng nếu như coi là thật căn cơ có thiếu coi như đem kia làm thịt kiên bạch thiên đao và quả thậm chí liên lụy phía sau làm t h ị tộc đều không thể đầy đủ dạng này thiếu hụt trừ cái đó ra tô huyền lần này cao điệu làm việc còn một người khác thu hoạch trên ư ớ c có mắt t thực bàn n c ả tu tại trước mắt có 384, tên nhất bản cảnh tu tại tiến thể một triệu Trên t sĩ, sĩ, cho rằng người tại đạp đạo cảnh cùng cảnh địch có cảnh cho cảnh cùng cảnh vô địch đạp đạo cảnh cùng cảnh vô địch vàng lấp lánh tiến độ 107, 688, 47, cái chìa lánh không thể nghi ngờ là một lần triệu hoán khóa. h đạo đạo đạo đạo rằng rằng người người vàng này, ngờ lần lôi kiếp đạp đạp đạp đạp độ vô vô vô là lấp tế tô huyền trước đó cũng là mình từ bỏ có thể triệu h o á n bảy lần lôi k i ế p hát chủ bài、đạp、đạo cảnh nhất trọng tiên liền muốn độ một lần lôi k i ế p tô huyền liên phá thất trọng tiên cũng chính là thất trọng lôi kép bất quá hắn bởi vì tự thân thể chất nguyên nhân đem kia t ử thất trọng cấp hội tụ lớn lôi k i ế p tán đi vừa nghĩ như thế tô huyền lại là cảm giác có khối tảng đá lớn chặn lấy bộ ngực mình bởi vì làm thịt kiên bạch một người hắn từ bỏ nhiều như vậy cơ hội đương nhiên thật muốn nói đến coi như không có làm thịt kiên bạch cũng sẽ có những người khác hết thảy đều bởi vì t h i ê n đ ạ o hoặc là nói là bởi vì tô huyền trong lòng tham nghiệm nếu như hắn lúc trước không nghĩ lĩnh nộ vạn đạo về sau cũng không có những ngày cầu thí xối q u ậ sự tình nhưng nói đi thì nói lại có như thế một cái kim thủ chỉ ai sẽ c a n nguyện chỉ lĩnh n g ộ giải rác đại đạo không lâu đương quy phong sơn bích lạc kiếm phái đệ tử đem một nhóm kiếm đạo thạch đưa đến tô huyền cũng đem giao dịch chỗ đại môn mở ra tuyên bố kinh doanh bởi vì nghiêm sư huynh bọn người bị trọng thương cần chữa trị vì rất nhiều tu sĩ trao đổi đại đạo thạch cũng chỉ có tô huyền một người nhưng chính là một mình hắn lại đem toàn bộ giao dịch chỗ chấn một mảnh ngay ngắn trật tự thậm chí đều không có chút nào t ạ c âm tô sư h u y n phu cận một thánh địa đệ tử cung cung tinh tính tại hạ muốn đổi lấy chín cái kiếm đạo thạch nơi này hết thể hai mươi bảy khối phong chi đại đạo thạch chương bốn trăm tám mươi tám t r ự diện nhìn trước mắt cung cung kính kính không dám có chút mạo phạm thánh địa đệ tử tô huyền có một chút n g â y người cái này tựa hồ là hắn tại ma quật lần thứ nhất như thế được người tôn kính a không chỉ có là người này giờ phút này trong điện tất cả tu sĩ đều m ư ờ i phần cẩn thận từng ly từng tí sợ phát ra tiếng vang t r e o đến tô huyền không vui bọn hắn cũng không phải là tất cả mọi người chứng kiến tô huyền thời gian ba cái hô hấp liên phá bảy trọng thiên cảnh giới một màn sở dĩ cung kính như thế tất cả đều là bởi vì vị t i ê làm thịt kim ạ c h cái sau hôm qua không chiến mà bại là từ tô phường một đường đi trở về, thông đạo, lại tiếp lấy đi trở về thí luyện thành dọc theo con đường này có quá nhiều người thấy được tựa như mất hồn làm thịt kiến bạch vị này tử dương kiếm phái nội môn nhị sư h ì n h về phần là ai để hắn biến thành dạng này rất nhiều người đều nói là bởi vì tô phường tô huyền tử dương kiếm chủ thân truyền đệ tử thậm chí đều không có xuất thủ liền làm cho làm thịt kiên bạch sụp đổ lại không chiến ý phải biết đây chính là một tòa đế cảnh thế lực nội môn nhị sư h ì n h mà lại còn là lấy công sát lấy xương tử dương kiếm phái dạng n à y một vị thiên tri tiêu tử bại thảm hại như vậy rất nhiều người đều minh bạch tô h u y n cũng không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy về phần nói rùa đen rút đầu chuyên ô n hiện tại như còn có người tin cái này sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều người chế d â ư ớ c ngay tại tô huyền một người vì đông đảo khách nhân trao đổi đại đạo thạch lúc tô phường bên ngoài từ những cái kia đứng xếp hàng tu sĩ trong miệng đống nhiên chuyển đến một trận tiếng ồn ào thất diệu kiếm sát người là thất diệu kiếm sát người bọn hắn sao lại tới đây chẳng lẽ là tìm đến tô phường dù mà phiền hẳn là như thế ngươi nhìn những người này biểu hiện trên mặt đi mau xa một chút trên đường phố mười mấy tên thất diệu kiếm sát đệ tử đang có nói có cởi hướng giao dịch chỗ bên này đi tới theo bọn hắn đi qua hai bên đường phố tu sĩ tất cả đều nhượng bộ đến hai bên còn có người tự a hồ là nhìn thấy về sau mưa máu gió canh chật vật trốn ra tô phường sợ hãi một hồi tung tóe mình một thân máu không lâu thất diệu kiếm sát đệ tử cùng nhau đi tới giao dịch chỗ ngoài cửa bọn hắn không còn nói dỡn sắc mặt lạnh lẽo nhìn xem bên trong tu sĩ nói thật nhiều như vậy thất diệu kiếm sát đệ tử những ánh mắt kia tụ lại liền tựa như từng c h u i sắc bèn kiếm cảm giác gáp bách cực mạnh bên trong tu sĩ không còn dám dừng lại nhao, nhao từ chỗ cửa lớn nối đuôi nhau mà ra ít khi thời gian đại sành ngoại trừ tô huyền không có người nào một đạo tiếng bước chân từ xa mà đến gần đó là một tóc trắng phơ thanh niên trong ngực ông kiếm từng bước một đạp vào cầu thang đi vào giao dịch chỗ đại môn hắn trong đại sảnh đảo mắt một vòng đ ó lấy đem ánh mắt nhìn về phía tô huyền ngươi chính là tử dương kiếm chủ thân truyền đệ tử bảng điểm số xếp hạng thứ nhất tô huyền là ta tô huyền ánh mắt bình thản ta nghe một sư đ ệ nói ngươi tại hôm qua chỉ dùng thời gian ba cái hô hấp liền liên phá thất trọng tiên lại còn đem chi ít hơn ngàn đầu đại đạo toàn bộ nộ đến tám thành thanh niên tóc trắng hỏi lời nói này rơi xuống tô huyền cũng còn chưa đáp lại ý thì là sư huynh cũng không cần thi triển ngươi thành danh kiếm pháp miễn cho một hồi đem người giết chết tùy tiện vùng một kiếm coi như xong nếu không vẫn là đừng có dùng kiếm a vạn nhất ki tô huyền ngay cả y sư h i n h tùy ý một kiếm cũng đỡ không nổi nếu là có cái nguy hiểm tính mạng người ta kiếm chủ đại nhân không được tìm y sư huynh phiền phức có đạo lý y sư huynh không nếu như để cho chúng ta tới đi thất diệu kiếm s á t đệ tử tiếng nói cũng không che che lấp lấp không chỉ có tô huyền nghe thấy quanh mình rất nhiều tu sĩ cũng đều nghe thấy được một bộ phận mặt người bên trên hiện lên cười lạnh những n à y thất diệu kiếm s á t đệ tử tại kiếm s á t bên trong bất quá là đệ tử tầm thường chính là vị tía y sư h i n h nghe qua hắn danh nhân cũng cực ít tô huyền ngay cả làm thịt kiên bạch đều có thể cùng đánh bại những n à y thất diệu kiếm s á t đệ tử còn dám tới khiêu khích tại một chút tu sĩ nhìn tới đây quả thực là tự mình chuốc lấy cửa khổ chỉ là ngoài dự liệu của bọn họ chính là tô huyền vậy mà phục n h u y n tô m ẫ vô ý tranh đấu liền nghe tô huyền lên tiếng nói lúc trước sự tình tô mộ cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua các ngươi từ đâu tới đây vẫn là chạy về chỗ đó đi họ tô bên ngoài có thất d i ệ u kiếm sát đệ tử cười lạnh bọn lao tử cũng còn không nói được rồi ngươi cũng dám chuyện cũ sẽ bỏ qua thức thời hiện tại liền đem ngươi phát hiện kiếm đạo khoáng thạch g i a o ra không phải hôm nay liền để ngươi nếm thử ngươi những cái kia đã thành cô hồn giã quỷ thủ hạ hạ tràng nghe nói những lời này y dĩ sư m i n h nghiêng đầu hướng mình tên sư đệ kia liếc mắt kỳ thật bọn hắn lần này đến đây cũng không phải là vì cấp đoạn khoáng mạch mà là đến xem chuyển ngôn thật giả bất quá nha đã đều đã nói ra miệng lại tô phường cũng không có tử dương kiếm phái người mai phục vậy liền cùng nhau giải quyết là được tô huyền y tế sư huynh mở miệng đã ta cái kia sư đệ cũng nói ngươi là lựa chọn đem kiếm đạo khoáng thạch giao ra vẫn là chờ chính chúng ta đậu thủ từ trong đầu của ngươi đem kiếm đạo khoáng thạch vị trí tìm ra đây chính là để tô huyền không giao cũng phải giao không giao sư hồn tô huyền không nói chuyện ngược lại túi đầu nhìn trong tay mình kiếm đạo thạch làm thịt kiên bạch vừa mới đi thất diệu kiếm sát người lại chui ra ngoài cái trước là trực tiếp muốn lấy tính mạng của mình mà cái sau không chỉ có muốn lấy mệnh của hắn còn muốn đoạt kiếm đạo k h o n thạch làm sao bây giờ đ ộ n thủ giết những người đó về sau sẽ nhảy ra ai đây tô huyền trong đầu nghĩ đến những vấn đề này họ tô ý gì hề lời của sư h i n h ngươi nghe không nghe thấy lỗ thai điếc hay sao muốn ta nói còn nói lời vô dụng làm gì trực tiếp xuất thủ ước lượng hắn tận lực chính là chính là đến hạ thủ nhẹ một chút đừng không cẩn thận đem người giết chết ý gì sư h i n h thực lực quá mạnh hắn khẳng định nhịn không được các ngươi ai bên trên ta đi một thất rượu kiếm sát đệ tử trực tiếp nhảy lên bậc thang đi vào giao dịch chỗ bất quá ngay tại hắn muốn hướng tô huyền đi đến lúc ý sư minh dỗi ra một cái tay đem hắn ngăn cản ý thìa sư minh tên đệ tử này nghi hoặc ý thìa sư minh không nói hắn chỉ là nhìn xem tô huyền ta những sư đệ này ra tay không có nặng nhẹ ngươi tốt nhất vẫn là đem kiếm đạo khoáng thạch giao ra cho thỏa đáng đến lúc đó y nào đó nhưng cùng ngươi chơi bên trên hai chiều cũng sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi tự sẽ rời đi những lời này rơi xuống tô huyền từ tủ trưng bày đằng sau đi ra nhìn xem một màn này thiên tia thất diệu kiếm sát đệ tử nhũ mày hắn coi là t ô huyền đây là đồng ý ý lời của sư m u n h muốn đem kiếm đạo khoáng thạch g i a o ra lấy để cho mình ít thụ chút ra thịt nỗi khổ nhưng phải biết hắn sở dĩ tiến đến là bởi vì ngựa tay muốn thể nghiệm hành hung một đế cảnh tồn tại đệ tử là cái dạng gì cảm thụ chương bốn trăm tám mươi chín một kiếm tô phường chủ hắn sao lại trở nên nâng thức chẳng lẽ hôm qua hắn thảm bại làm thịt kiên bạch nghe đồn đều là giả hay sao giả ngược lại không đến nỗi nhiều người như vậy đều nhìn thấy nghĩ đến là bởi vì những n à y thất diệu kiếm sát đệ tử quá nhiều tô phường chủ cũng không có năm chắc có thể chiến thắng bọn hắn hoàn toàn chính xác những thủ hạ của hắn bây giờ đều còn tại dưỡng thương chỉ dựa vào mình một người có lẽ cũng không phải là thất diệu kiếm s á t các đệ tử đối thủ nói cho cùng chính là hợp thức ta cuối cùng minh bạch câu nói kia chỉ có hô sai danh tự không có để cho sai ngoại hiệu cái này họ tô quả thật không hổ rùa đen rút đầu nói cẩn thận rất nhiều vây xem tu sĩ đều không nghĩ tới tô huyền càng như thế tùy tiện chuẩn bị đem kiếm đạo khoáng thạch giao cho thất diệu kiếm s á t người đây chính là rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể có tài phú theo bọn hắn nghĩ tô huyền thế nhưng là một vị đế cảnh tồn tại đệ tử làm sao cũng phải đánh qua một trận a trên thực tế t ô huyền đích thật là muốn đánh qua một trận chỉ thấy hắn đứng ở tủ trưng bày phía trước sau đó trong tay cũng theo đó xuất hiện một thanh kiếm nhìn xem tô huyền cầm kiếm mà đứng t h ầ n s ắ c cũng dần dần trở nên lạnh lùng xuống tới rất nhiều người rốt cục tỉnh ngộ lại tô huyền làm muốn cùng thất diệu kiếm sát đệ tử đánh một trận thật can đảm tên tiên muốn hành hung tô huyền một trận thất diệu kiếm sát đệ tử hô một tiếng t h ầ n s ắ c hắn hưng phấn ý địa sư huynh đã cái này họ tô như thế không biết tốt xấu liền để sư đệ ta đi hảo hảo giáo hơn hắn một lần tựa hồ sợ y sư huynh không đồng ý hắn lại tiếp lấy can đoan y sư huynh yên tâm sư đ ệ tuyệt sẽ không muốn tính mạng hắn nhiều nhất chính là để hắn đoạn cái cánh tay hoặc là đ o ạ n chân sau cùng lời nói cũng còn không nói xong tên này thất diệu kiếm sát đệ tử trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm sau đó vượt qua thanh niên tóc trắng chạy về phía tô huyền làm tu luyện kiếm đạo tu sĩ khi tiến vào trạng thái chiến đấu về sau ánh mắt trở nên chuyên chú cả người cũng giống như biến thành một thanh kiếm sớm hướng tô huyền vùng đến một đạo kiếm khí đi kiếm khí bất quá mấy trượng chiều dài nhưng trong đó ngoại trừ mười phần sắc bén kiếm đạo bên ngoài còn có danh xưng vô kiên bất tội kim chi đại đạo cái này hai đầu đại đạo tụ lại làm cho đạo kiếm khí kia cũng mang theo như muốn phá hết tất cả lăng lệ cái này lưu sư đệ nói đúng không muốn kia họ tô tính mệnh nhưng cái này hầu như đều đã toàn lực ứng phó sợ sẽ là chạy muốn mạng người đi ngươi cũng không tránh khỏi đánh giá quá thấp hắn lúc này mới cái nào đến đâu như kia tô huyền ngay cả một đạo kiếm khí cũng không là đối thủ lưu sư đệ cũng không cần dùng kiếm chỉ dùng kiếm khí liền có thể đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay nói cũng đúng bất quá ta ngược lại là hy vọng lưu sư đệ có thể đem hắn tra tấn thảm một chút dám không nghe nói liền phải hung hăng thu thập tại những cái kia thất rượu kiếm sắc các đệ tử nhị tới lưu sư đệ thực lực mặc dù tại trong bọn họ chỉ là xếp hạng trung hạng nhưng thu thập một cái tô huyền bất quá là dễ như t r ở bàn tay thôi kiếm khí còn tại nửa đường trong đầu của bọn hắn liền tựa như nhìn thấy tô huyền dùng hết toàn lực cũng không đ ị c h lại ngược lại còn thụ thương thổ h ế t hạ tràng nhưng chỉ gặp tô huyền chẳng hề làm gì chỉ là quanh thân hiện hiện một đạo đủ mọi màu sắc như dạng kén màng mỏng liền dễ như t r ở bàn tay đem đạo kiếm khí kêu hóa giải thành vô hình hạ gặp một màn này những cái kia thất rượu kiếm sắt các đệ tử cùng nhau ngây ngần cả người mà bên ngoài sân một bộ phận đệ tử thì là thần sắc kích động xuất hiện cái này phòng ngự thủ đoạn lại xuất hiện bọn hắn quên không được đạo này nhìn cực kỳ yếu ớt màng mỏng đem một thức thánh thuật nuốt hết một màn bởi vì nói cách khác đạo này màng mỏng cũng là một thức thánh thuật lại là so bình thường công s á t thánh thuật càng cường đại hơn thủ đoạn y dư sư huynh đã bất chi bất giác đem hai cánh tay rủ xuống hắn một đôi lông mày chăm chú nhăn lại bởi vì đã nhận ra không ổn từ đạo này màng mỏng bên trong y dư sư huynh tựa hồ đã nhận ra không dưới năm mươi loại đại đạo lực lượng cái này sao có thể hắn thì thảo lập tức y sư huynh hô lưu sư đệ bây giờ trở về tới y sư huynh yên tâm mới chỉ là tiểu thí ngư đao nhìn sư đệ thủ đoạn là được keng một tiếng lưu i kiếm ra khỏi nhiên âm ra thanh vang. Chỉ gặp họ vỏ đột gặp l ư đệ tử rút kiếm ra khỏi vỏ bất quá một lát chính là thi triển một thức đạo phát ra đi kia là một thanh vượt qua trăm trượng kim sắc đại kiếm quanh thân tản ra vô kiên bất tội kiên quyết đột ngột vừa xuất hiện tô huyền đại đạo thạch giao dịch chỗ liền xuất hiện rất nhiều vết dạng có bị dư b a d u n g sụp dấu hiệu quanh người hắn màng mỏng k h u ế c tán cực nhanh đem toàn bộ giao dịch chỗ bao phủ ở bên trong sau đó tô huyền nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái trong n h y mắt một thanh ước trừng cỡ ngón tay trường kiếm từ trong lòng bàn tay bắn ra bắn về phía khổng lồ trăm trượng kim sắc c ử kiếm nói thật nhìn xem một màn này rất nhiều thất diệu kiếm sát đệ tử đều suýt nữa cười ra tiếng thử hỏi cỡ ngón tay kiếm cùng vượt qua trăm trượng c ử kiếm ai mạnh hơn không thể nghi ngờ là cái sau bởi vì đạo p h á p hiện giống càng lớn l i ê n đại biểu cho ẩ n chứa trong đó năng lượng càng khủng bố hơn liệu sư đệ người cần phải thu lực đừng một kiếm đem người đánh chết có người cười ha ha tại thất diệu kiếm sát đệ tử bên trong hẳn là chỉ có y sư minh sắc mặt mang theo ngưng trọng hắn càng xem tô huyền k i a thức tiểu kiếm càng không thích hợp bởi vì trong đó ẩn chứa lực lượng làm hắn cảm nhận được uy hiếp cần biết tiểu kiếm này đều còn chưa từng triệt để bộc phát nếu như bộc phát có lẽ sẽ cất giấu lực lượng hủy thiên diệt địa liệu sư đệ cẩn thận ý d ư ớ sư huynh muốn nhắc nhở vị kia lưu sư đệ nhưng chậm chỉ gặp trong nháy mắt tiểu kiếm cùng kim sắc cự kiếm đã chạm vào nhau kinh khủng là trong nháy mắt tiểu kiếm dễ như t r ở bàn tay đem lớn mình hơn vạn lần kim sắc cự kiếm đánh tan sau đó khí thế chưa kiện đâm về vị kia lưu sư để mặt bởi vì cách xa nhau quá gần cái sau không thể lại thi triển đạo pháp ngăn cản. nhiều nhất hắn chỉ có thể thì thảo ra một tiếng không cách nào tin lời nói làm sao khả năng suy trong nháy mắt tiểu kiếm trong nháy mắt đâm vào mi tâm sau đó từ phía sau nao trước xuyên qua lại thẳng hướng vị kế y sư huynh làm cho người cảm thấy hoảng sợ là trong nháy mắt tiểu kiếm nhìn qua không có chút nào suy yếu dấu hiệu y sư huynh không dám xem nhẹ trực tiếp lơi kiếm ra khỏi vỏ đại bị kiếm thức thứ nhất ông một cỗ lực lượng kinh khủng ba động từ y sư huynh t r u n g quanh tàn ra thân xác n g h i ê trọng trực tiếp xử xuất mình đáng tự hào nhất đạo pháp liên gặp trước người tựa hồ xuất hiện một tuổi trẻ nữ tự tuổi trẻ nữ tử trong tay cũng có thanh kiếm đứng tại y sư minh phía trước huy kiếm thẳng hướng tô huyền tiểu kiếm nhưng mà tại giữa hai bên tiếp xúc sắt na tuổi trẻ nữ tử liền trực tiếp hóa thành hư ảnh tiêu tán mà không ra thủ đoạn y sư minh thì trên mặt không cách nào tin chậm rãi hướng về sau ngã xuống chỉ gặp mi tâm như là vị kia lưu sư đệ đồng d ạ n g xuất hiện một cái l ỗ máu trong nháy mắt một kiếm thuần sát hai người mà đem trận chiến đấu này tất cả đều thu vào đáy mắt người lúc này thần sắc hoảng sợ một chút nhát g ă n người thậm sắc hoảng sợ một chút ai đang sợ hãi ai lại tại d u n rẩy tự nhiên là phía ngoài kia mười mấy tên thất diệu kiếm s á t đệ tử ngoại vi quan chiến tu sĩ không biết y sư h i n h cường đại nhưng bọn hắn thế nhưng là rõ ràng vị này y sư h i n h ban sơ tại thất diệu kiếm s á t cũng không nổi danh cảnh giới thực lực bình thường bất quá chỉ là đệ tử tầm thường nhưng một lần bên ngoài thí luyện trơ mắt nhìn xem mình đạo lữ bị cường phỉ lăng đ ụ n g lại ở ngay trước mặt hắn sống sờ sờ đem ăn hết một khăn này y này sư huynh tóc đen trắng b ệ bi tình phía dưới mới lĩnh ngộ mười phần hiếm thấy đại bi chi đạo tự sáng tạo đại bi kiếm pháp phẩm giai càng là đạt tới b á t giai cực phẩm theo kiếm sát trưởng lão lời nói đợi y sư huynh phá vỡ mà vào thánh cánh lúc cái này đạo pháp tại một đ á m thánh thuật bên trong cũng tất nhiên có thể xếp hạng t ư ợ n g đẳng thử hỏi dạng này một thiên tri tiêu tử s ử x u ấ t đạo pháp cường đại như thế lại bị dễ như t r ở bàn tay đánh g i ế t phía ngoài thất d i ệ u kiếm sát có thể không vì chi hoảng sợ sao mà càng kinh khủng chính là k i a chừng đầu ngón tay kiếm tại phá mất đại bi kiếm pháp lại đánh rết y sư huynh về sau bên trong l n chứa lực lượng vẫn chưa từng có suy sụp dấu hiệu nếu không phải tô huyền đem tán đi tia tiểu kiếm còn có thể giết ng mười mấy tên thất diệu kiếm sát đệ tử lúc này s á t mặt t r ắ n g bệnh bọn hắn nhìn xem giao dịch xử lý mặt tô huyền mười phần hoảng sợ hận không thể lập tức thoát đi nơi đây nhưng bọn hắn không dám trong lòng dự cảm nói cho những n à y thất diệu kiếm sát đệ tử nếu là trốn tuyệt không được sống ta liền biết tô phường chủ thực lực không phải những n à y thất diệu kiếm sát người có khả năng tưởng tượng bọn hắn còn dám tới c ư ớ p đoạt đại đạo khoán g thạch đơn giản chính là tự tìm đứng chết vậy ngươi trước đó vì sao không nói ừ coi như nói ra lại có mấy người có thể tin các ngươi đều nói tô phường chủ là rùa đen rút đầu ta lại biết được tô phường chủ không xuất thủ đều có tính toán của mình những người này mình hướng trên thân kiếm đụng đều chán s ú n g rồi mã hậu pháo trên đường phố rất nhiều quan chiến tu sĩ nghị l u ậ n ầm ĩ cũng tại lúc này tại trong tầm mắt của bọn hắn tô huyền thân ảnh cũng xuất hiện ở giao dịch chỗ đại môn liên gặp hắn thần sắc bình thản nhìn xem những cái kia thất diệu kiếm sát đệ tử sau đó mở miệng tô mộ mới nói qua vô ý cùng các ngươi tranh đấu bây giờ nhưng từng hối hận hối hận đương nhiên hối hận nhưng bị mình một mực chỗ xem thường người làm n ụ c như vậy có thất diệu kiếm sát đệ tử cắn răng tô huyền người chớ đợ ý bất quá là cậy vào ngoại lực giết y sư minh mà thôi ta thẩm bẩn cũng không sợ ngươi lời này rơi xuống trong tay hắn g i ả i ba thức kiếm ra khỏi vỏ giữ t ậ n nghiêm mặt hướng tô huyền đánh tới cái sau thần sắc vẫn bình thản giống trước đó như vậy nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái trong nháy mắt một thanh chừng đầu ngón tay lưới kiếm bắn ra nhìn xem c h u i này trước đó đánh giết y sư v i n h tiểu kiếm lần nữa tái hiện tên t i u cầm kiếm đánh tới thất d i ệ u kiếm sát đệ t ử sắc mặt đại biến giờ k h ắ c này một cỗ tử vong nguy cơ bao phủ trong lòng nhưng hắn chưa từng lựa chọn chạy trốn mà là xử xuất toàn thân mình lực lượng muốn đánh ra một con đường sống Chỉ coi như hắn cực điểm tự thân t i ề m lực s ử suất mình cả đời này đến nay uy lực lớn nhất một thức kiếm pháp cũng vẫn là khó thoát khỏi cái chết ẩm tên này thất diệu kiếm sát đệ tử ngã trên mặt đất như là y sư m i n h cùng tên kia lưu s ư đệ mi tâm cũng có một cái lô máu tiếp tục tô huyền liền tựa như g i ẫ m chết một con kiến bình tĩnh nhìn về phía cái khác thất diệu kiếm sát đệ tử nhưng mà còn lại thất diệu kiếm sát đệ tử đâu còn có gan y sư m i n h đều bị tùy tiện đánh rết xem tô huyền kia phiên khí định thần nhàn tư thái bọn hắn coi như cùng tiến lên cũng là m u ố chết tô. tô phường chủ một thất diệu kiếm sát đệ tử cắn răng hắn nhận sai nói là chúng ta không đúng không nên tới gây sự với ngươi có thể có thể hay không tha thứ chúng ta một lần người này chịu thua tư thái khiến bên ngoài tu sĩ có một chút như vậy kinh ngạc mọi người đều biết thất diệu kiếm sát người nhất là nhuệ khí cái này nhuệ khí cũng bao hàm bọn hắn tình nguyện cầm kiếm chế i n tử cũng không muốn buông kiếm đầu hàng cốt khí mà cũng chính là như thế nhuệ khí thất diệu kiếm sát đệ tử thậm chí cũng không cùng tô huyền làm qua một trận vậy mà liền nhận lầm ăn năn cái gì cầu thí nhuệ khí nguyên lai、like、cũng cùng chúng ta biết tham sống sợ chết cũng không thể trách những n à y thất diệu kiếm sát đệ tử khi họ tô đạn cái ngón tay liền cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng không nhận sai chẳng lẽ trời l ấ y toàn bộ chiến tử ở đây hay sao c ầ u thí xem ra ngươi cũng là cùng thất diệu kiếm sát người cùng một bọn có biết hay không vì sao kêu nhuệ khí lao tử nếu là bọn hắn tuyệt đối chiến tử cũng không đầu hàng nói rất hay một chút niệm mai thất diệu kiếm sát đệ tử nghị luận xôn xao có lẽ là bởi vì có tô huyền trấn trận những tu sĩ này cũng không che che lấp lấp cũng làm cho đến thất diệu kiếm sát đệ tử nghe thấy cái sau một bộ phận người đằng đằng sát khí nhìn chằm những tu sĩ này một chút nhưng cũng chỉ là nhìn chằm chằm một chút chưa dám lại làm cản sau đó tô huyền lên tiếng tô mô nếu là bông tha các ngươi lần này nếu như các ngươi trở về hô bằng gọi hữu lại dẫn người tìm đến thiên phước tô mô chẳng phải là thả hổ về rừng chúng ta có thể hướng tô phường chủ cam đoan từ hôm nay về sau lại không đến tô phường tự mình chuốc lấy cực k hổ từ tô huyền trong giọng nói thất diệu kiếm sát đệ tử nghe được có hy vọng bọn hắn vội và nói g n lần trước từ tô phường chủ nơi này cướp đoạt kiếm đạo khoáng thạch mạch chúng ta cũng đủ số h o à n trả chỉ cầu chỉ cầu tô đạo hữu có thể tha cho chúng ta một mạng không đủ thành khẩn t ô huyền lắc đầu gặp hắn bộ dáng một thất d i ệ u kiếm sát đệ tử tại giữ tợn nghiêm mặt sau một lúc lâu đông nhiên b a n g một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ quan chiến tu sĩ còn tưởng rằng hắn là chịu không được khi nhục tình nguyện muôn chiến tử ai ngờ người này trực tiếp một kiếm chém d ụ n g tay trái mình một ngón tay t ô phường chủ hắn chịu đựng đau đớn cắn răng nhưng đủ thành khẩn t ô huyền vẫn là lắc đầu không đủ suy người này quyết tâm lại là một kiếm từ bên trái nơi b ả vai chém qua lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp đem nó cánh tay trái chém xuống rơi xuống đất t tên này thất diệu kiếm sát đệ tử đau hít một hơi lanh khí nói chuyện cũng đang run dậy tô phường chủ nhưng nhưng đủ rồi tô huyền lắc đầu còn chưa đủ trong lòng người này tức giận bước lên hận không thể tại chỗ cầm kiếm hướng tô huyền đánh tới nhưng cái sau sức chiến đấu quá mức cường đại làm như vậy không khác là tự tìm đ ư ờ n g chết vậy phải như thế nào? Vươn còn ổ liền giết. Vậy c không như ở đây chế tử tên này thất diệu kiếm sát đệ tử quay đầu nhìn mình sư huynh s ư đệ trong mắt chi ý không thể nghi ngờ là muốn để bọn hắn cùng mình đồng dạng chém dụng tự thân một đầu cánh tay suy suy suy lần này bọn hắn không hổ lệ khí danh sưng ngắn ngủi một lát liền có hơn phân nửa người thống khoái chặt đứt mình một tay bất quá có mấy người lại là từ đầu đến cuối trần trờ đối với cái này tên tia cái thứ nhất chém d ụ n g mình một tay thất diệu kiếm sát đệ tử tiến lên lần lượt t r ợ bọn hắn một chút sức lực chương bốn trăm chín mươi mốt ngoan tuyệt giờ này khắc này giao dịch chỗ ngoài cửa mùi máu tanh có chút nồng hậu dày đặc mười mấy tên thất diệu kiếm sát đệ tử tất cả đều thành người cụt một tay miệng vết thương của bọn hắn chỗ đều còn tại cốt cốt ra bên ngoài bốc lên máu về phần bọn hắn chém đứt cánh tay thi một m a n như thế có thể xưng trước đây chưa từng gặp là một tòa đế cảnh thế lực thất diệu kiếm sát đệ tử tại trong động ma nói một câu là đi ngang cũng không đủ nhưng mà bây giờ lại là bởi vì một người làm cho bọn hắn tình nguyện tự chém một đầu cánh tay cũng không nguyện ý nắm lấy kiếm g i ế t ra một con đường sống tưởng tượng lúc trước thất diệu kiếm sát đệ tử g i ế t tô huyền sáu bảy trăm tên thủ hạ muốn bao nhiêu phách lối có bao nhiêu phách lối muốn bao nhiêu cuồn g vọng có bao nhiêu cuồn g vọng ai có thể nghĩ đến bọn hắn sẽ có một ngày này đâu tô phương chủ tên kia thất diệu kiếm sát đệ tử sắc mặt trắng bệnh hắn hỏi đủ rồi à tại hắn chờ mong ánh mắt hạ t ô huyền chắp hai tay sau lưng vẫn là lắc đầu vẫn không đủ thành khẩn mười mấy tên thất diệu kiếm sát đệ tử trong lòng tức giận tại bốc lên đã gây mất một tay chẳng lẽ còn muốn bọn hắn lại đoạn một tay nếu là không có tay còn như thế nào xử kiếm tô phường chủ ngươi quá mức đây là một tiếng đẻ nén tức giận âm chỉ là tô huyền sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh không nói một lời tô phường chủ đích thật là quá mức những n à y thất diệu kiếm sát đệ tử có tôn nghiêm của mình gây mất một tay đã là hạ độ lớn nhất v ố cười ngươi tại sao không đi hỏi một chút những cái kia chết tại bọn hắn dưới kiếm tô huyền thủ h ạ Mấy trăm nói g ư nhẹ nhàng linh hoạt những này đều là thất diệu kiếm sát đệ tử cho tôi huyền một vạn cái lá gan hắn dám giết sao không tệ kia làm thịt kim bạch lúc trước tô phường chủ từ đầu đến cuối cũng không dám hoàn thủ đối với những này thất diệu kiếm sát người có thể cho một bài học không sai biệt lắm chính là cực hạn của h ắ n giờ phút này kia thất diệu kiếm sát đệ tử âm thanh lạnh lùng nói ta những sư huynh này sư đệ mỗi người đều gây mất mình một tay thành ý của chúng ta đã cho ngươi tô phường chủ ngươi liền nói có thể hay không thả chúng ta đi t ô huyền mí muôi một cái sau đó nói không thể t ĩ n h giờ khác này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh vậy ngươi còn muốn chúng ta làm cái gì nói đến đây lời nói tên này thất diệu kiếm sát đệ tử đã chịu đựng không nổi phẫn nộ trong lòng cùng sát ý mớn mạng của các ngươi t ô huyền sắc mặt vẫn là mặt không gợn sóng vừa dứt lời trước người hắn chính là hiện hiện từng trôi tiểu kiếm không nhiều không ít vừa vặn ba mươi sáu trôi cũng đối ứng hiện tại còn sống mỗi một cái thất diệu kiếm sát đệ tử gặp t ô huyền động thủ mười mấy tên thất diệu kiếm sát đệ tử cũng không nén được nữa trong lòng căm g i ậ n n mút trời khinh người quá đáng chư vị sư đệ hôm nay chúng ta liền lấy tay cụt chi thân cùng cái này họ tô chiến một cái ngươi chết ta sống lao tử cũng không tin hắn thật có thể mạnh như vậy bọn hắn trên mặt tức giận thế chính là l i ề u mạng chết ở đây cũng muốn từ trên thân tô huyền gặm khối tiếp theo thì tới chỉ là bọn hắn đều đánh giá cao thực lực của mình cũng vẫn đánh giá thấp tô huyền thực lực suy suy suy, suy. kia từng trôi tiểu kiếm xuyên thấu hư không trong nháy mắt xuất hiện tại những này thất diệu kiếm sát các đệ tử trước người bất luận cái sau sử dụng loại thủ đoạn nào tự thân đạo pháp cũng tốt ngoại lực cũng được tất cả đều bị trôi này tiểu kiếm xuyên qua sau đó liên tiếp đâm vào bọn hắn mi tâm bất qua nháy cái mắt công phu cái này mười mấy tên thất diệu kiếm sát đệ tử chính là cùng nhau về sau khe đảo nện xuống đất giao dịch chỗ bên ngoài đường đi mùi máu tươi rõ ràng trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc to như vậy tô phường lúc này tụ tập mấy chục vàng người nhưng lại nơi này k h á c không có chút nào tiếng vang an t ĩ n h tiếng kim rơi cũng có thể nghe được những tu sĩ này không nghĩ tới tô huyền lại sẽ như thế sát phạt quả đoán liên tiếp đánh chết mười mấy tên thất diệu kiếm sát đệ tử cái này lật đổ tất cả mọi người trong đầu đối với tô huyền ấn tượng nếu như nói trước đó ma quật tu sĩ đối tô huyền thái độ vẫn chỉ là cung kính như vậy hiện tại đương tô huyền lấy máu trả máu lấy răng trả rằng bọn hắn đối đãi tô huyền ngoại trừ kính bên ngoài còn có sợ kính là kính tô huyền thực lực sợ là sợ tô huyền tàn nhẫn không chút nào khoa trương chỉ dựa vào phần này chiến tích về sau còn dám tại tô phường khối này tô huyền địa bàn bên trên náo h sử người chỉ có thể là phượng m a u lân giác bởi vì vị này tô phường chủ không chỉ có tự thân sức chiến đấu mạnh làm người tuyệt vọng người ta thậm chí đối thất diệu kiếm sát người cũng dám nói g i ế t liền g i ế t không lưu mảy may thể diện chớ nói chi là những người khác đắt đắt đắt tại một mảnh yên lặng bầu không khí bên trong một trận tiếng bước chân dị thường trói t a i kia là tô huyền thứ giao dịch xử lý mặt đi ra đứng tại trên cầu thang để chư vị chê cười hắn nói Tô. tô phường chủ những n à y thất diệu kiếm sát người lặp đi lặp lại nhiều lần khi nhục tới cửa theo tại hạ đến xem ngài rất tốt liền nên khiến cái này người ghi nhớ thật lâu a không bọn hắn hẳn là rốt cuộc không sinh ra trí nhớ được đạo hữu nói rất đúng những người này đầu tiên là cướp đoạt tô phường chủ kiếm đạo khoáng thạch không nói về sau còn nhiều lần đến tô phường tìm phiền thoái ta xem bọn hắn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ trách không được người tô phường chủ mặc dù giết những n à y thất diệu kiếm sát đệ tử báo thủ nhưng ngài thế nhưng phải cẩn thận thất diệu kiếm sát nội danh tâm nhắc nhỏ chỉ sợ sau đó còn sẽ tới lấy lại danh dự sợ cái gì người ta tô phường chủ mới thực lực các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy đến nhiều ít người đều là cho người tô phường chủ mất mạng tới chính là tô huyền nghe không được một đạo nhục mạ mình lời nói tất cả đều là hướng về hắn bất quá dù vậy trong lòng của hắn vẫn là bình tĩnh không có chút nào gợn sóng tô mỗ ở chỗ này cùng chư vị nói tiếng xin lỗi tô huyền ô quyền hôm nay bởi vì lần này ngoài ý muốn tô phường cũng muốn không tiếp tục kinh doanh một ngày đợi đến ngày mai tô mỗ lại ở bên trong hoan g n ê n h đổi tới thăm lời nói nói xong hắn đem sau l ư n g đại môn quan bế đồng thời cũng đem trận pháp khởi động sau đó tại xử lý trên đường phố những cái kia thất diệu kiếm s á t đệ tử thi thể về sau t ô huyền khởi hành tiến về mình bị đoạt tòa kia kiếm đạo con g thạch đã sự tình làm vậy sẽ phải làm hung ác làm tuyệt thất diệu kiếm s á t đệ tử dám đem hắn người đổi u tận giết tuyệt hắn tự nhiên cũng muốn dùng cái này n ắ p lại đương nhiên đôi này t ô huyền tới nói cũng là rất nhiều chỗ tốt cần biết hắn kim thủ chỉ, chính là cần tên